Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Khi thân thể có chút chấn động, không đợi cảm giác chân chạm đất truyền đến, Diệp Âm Trúc cẩn thận quan sát thế giới này từ trong không gian pháp trận. Một cảm giác nguy hiểm từ bên ngoài truyền đến. Vừa hạ ý thức, xoay người thì một quyền đã xẹt tới, quang mang màu xanh mang theo đấu khí khiến vạt áo Diệp Âm Trúc rung lên phật phật. Đánh lén ư, Diệp Âm Trúc đã kinh qua chiến trận nên kinh nghiệm thực chiến rất phong phú căn bản không cho đối thủ cơ hội biến chiêu tay trái vừa nhất dễ dàng đẩy quyền của đối phương xẹt qua trước mặt phóng xuống phía dưới chân trái nhanh như thiểm điện đá lên mang theo lam quang nhàn nhạt, nhạt hung hăng đánh vào tiểu phúc một trong những bộ vị mềm mại nhất trên thân thể đối thủ đấu khí va chạm gây ra âm thanh bạo hưởng diệp âm trúc chỉ sử dụng đấu khí lam cấp sơ giai nhưng cũng không phải là thứ đối phương có thể chịu nổi gầm nhẹ một tiếng thân thể kẻ đánh lén đã ngã lăn xuống đất lúc này diệp âm trúc mới có thời gian quan sát tình hình xung quanh đây là một mảnh rừng rậm có lẽ bởi vì rừng rậm là nơi dễ dàng ẩn thân nhất cho nên vị đại ma đạo sư hệ không gian kia mới đưa các thí sinh tới nơi này. đương nhiên rừng rậm trước mắt không thể nào so được với không gian pháp lam lúc đầu thi triển về mặt có nhiều cự co nhieu cu moc trung quanh tất cả nhìn qua đều rất chân thật. đối thủ trước mặt hình như vẫn nằm ôm chỗ bị dính đòn. không gian ở đây là ban ngày nhưng sắc trời lại hôn ám, các cây trong rừng ẩn hiện vũ khí phiêu tán, trung quanh rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng hét lớn từ phương xa chuyển đến. diệp âm trúc mơ hồ hiểu được một chút về nguyên lý của không gian pháp trận này. để công bình mặc dù các thí sinh tham gia vũ bỉ cùng vào pháp trận từ một cửa nhưng khi tới không gian này lại được hạ xuống ngẫu nhiên trong rừng rậm chính mình cũng tình cờ gặp phải thí sinh trước mặt này hắn thấy mình bị truyền tống tới đây lợi dụng lúc mình chưa kịp đặt chân xuống đất thì ra tay đánh lén đến đây đi diệp âm trúc tiến lên một bước uy thế vô hình áp bách đối thủ trên mặt đất hắn không nghĩ đối phương đánh lén là hèn hạ trên chiến trường địch nhân đánh lén ngươi chính là hèn hạ sao kẻ thắng làm vua bất cứ thủ đoạn nào bảo vệ tính mạng đều có thể sử dụng đó mới là điều đáng nói Đối thủ trên mặt đất chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Âm Trúc, ánh mắt hắn rất phức tạp, lại càng nhiều tiêu oán hận. Diệp Âm Trúc sử dụng đấu khí rất chừng mực, mặc dù không đánh cho người này thương tổn chí mạng, nhưng cũng đánh tan đấu khí của hắn. Mặc dù vẫn còn có lưu lại một chút nhưng trước mắt thì người này cũng phải ít nhất hạ từ thanh cấp xuống lục cấp. Diệp Âm Trúc mặc dù mục đích chủ yếu là tìm Tô Lập nhưng hắn cũng không quên chính mình đã đáp ứng Nina sẽ gây náo loạn. Bất luận là vì Mễ Lan hay là vì Cầm Thành, làm suy yếu thực lực Lam địch Á Tư được một ít cũng là chuyện tốt. Hắn không giết người không hy vọng khiến cho Lam Địch Á Tư phải chú ý, nếu không cho dù giết tất cả ngàn người nơi này cũng không phải là không có khả năng. Gã thí sinh kia tay phải run rẩy thò tay vào trong ngực, đột nhiên thân hình chợt bật dậy. Một thanh đoản nhận đen nhánh đâm thẳng tới trước ngực Diệp Âm Trúc. Sự tàn nhẫn của Diệp Âm Trúc làm hắn tràn ngập oán hận, dù sao chính mình cũng không cùng đẳng cấp với người ta, bởi vậy hắn đã sử dụng đến vũ khí. Ánh mắt đầy vẻ khinh thường, thân trên Diệp Âm Trúc vẫn vững vàng bất động. Ngay trong nháy mắt khi đối phương vừa bật dậy, chân phải đã đá lên nhanh như chớp, đùi vẫn giữ như bình thường mũi chân vừa lúc đá vào cổ tay kẻ kia tiếng xương gãy vang lên kẻ kia chỉ cảm thấy một lực mạnh truyền đến cả người cũng bị văng đi vốn định cho ngươi một con đường sống nếu ngươi lựa chọn như thế vậy xin lỗi nhé diệp âm trúc giọng lạnh bằng hắn căn bản không muốn chậm trễ thời gian tay phải lộ ra trực tiếp nắm lấy thân thể gã kia quay hắn lại cho một cước chính diện vừa vận lực chỉ nghe những tiếng xương vỡ vang lên thân thể gã kia đã nhũn như bún tất cả các xương khớp trên người hắn đều bị diệp âm trúc chấn rời đồng thời hai khoả ma pháp thạch cũng từ trên người hắn rơi ra vừa lúc rơi vào trong lòng bàn tay diệp âm trúc mất đi ma pháp thạch một đạo ngân quang lóe lên thân thể gã đó biến mất tiêu hiển nhiên đã rời khỏi trường thi mặc dù về lý thuyết mà nói các khớp xương trên thân thể bị rời ra vẫn còn có thể tiếp lại được nhưng nếu là toàn bộ các xương khớp bị như vậy sợ rằng thầy thuốc khoa xương khớp và ma pháp sư trị liệu giỏi nhất cũng không cách nào giúp hắn khôi phục được diệp âm trúc biết rất rõ rằng những người tham gia lần này tuyệt đại bộ phận đều là thanh niên tài tuấn một phương của lam địch á tư có cả quý tộc vương tộc hắn sẽ không hạ thủ lưu tình kẻ nào chắn trước mặt chính là địch nhân mà địch nhân thì sẽ nhanh chóng phải tiêu diệt nắm hai khối ma pháp thạch trong tay diệp âm trúc biết vừa rồi bị mình giải quyết gã kia hẳn là đã giết chết một người rồi lúc này tiếng động trong rừng cây từ từ vang dần lên hắn biết một ngàn thí sinh hẳn là cũng đã tiến vào thế giới do phiến không gian ma pháp trận này hình thành cuộc tranh đấu cũng đã chính thức bắt đầu không vội nóng lòng đi tìm người để công kích diệp âm trúc đứng lại tại chỗ tinh thần lực khổng lồ lấy hắn làm trung tâm phóng ra chung quanh thông qua rèn luyện vong linh ma pháp tinh thần lực của hắn đã càng ngày càng lớn mạnh thông qua tinh thần lực diệp âm trúc rất nhanh nắm được tình hình chủ yếu của phiến không gian này khu rừng này cũng không rộng như tưởng tượng ước chừng chỉ khoảng 5 vạn thước vuông trong phạm vi này có một người đang hoạt động vì vậy sẽ rất dễ dàng gặp được đối thủ lan địch á tư đế quốc hy vọng cuộc thi văn võ này chính thức công bằng nhưng trên thế giới này thật sự có công bằng tuyệt đối sao khóe miệng toát ra một tia cười quỷ dị thân hình diệp âm trúc chật lóe ánh kim toát ra từ song trường cả người đã lẫn vào trong bùn đất biến mất tâm Hắn cũng không phải hoàn toàn dựa vào năng lực độ thổ để tìm cơ hội tấn công đối thủ, mà là để nghỉ ngơi. Đúng vậy, chính là nghỉ ngơi. Diệp Âm Trúc không hề nghi ngờ mà phán đoán một cách chính xác rằng hắn không có nhiệt huyết như các thí sinh khác. Một cái đầu lạnh sẽ giúp hắn tìm được phương pháp đầu tiên một cách tốt nhất, đó chính là chờ đợi. Cuộc thi này sẽ chỉ kết thúc vào buổi đêm. Nói cách khác, quy tắc cuộc thi là chỉ diễn ra trong vòng khoảng 4 canh giờ. Ma pháp thạch cuối cùng chắc chắn sẽ tập trung ở một số ít người. Khi đó thể lực của mọi người đều đã tiêu hao rất lớn, vậy cần gì phải ra tay bây giờ làm gì? Bùn đất trong không gian Pháp trận cũng không khác gì so với bên ngoài. Thân thể chìm trong bùn đất, Diệp âm trúc lặng lẽ tu luyện, tinh thần lực trong cơ thể và đấu khí cùng vận chuyển. Vừa cảm thụ khí tức biến hóa của bên ngoài, vừa tính toán thời gian vận hành để cho thân thể được bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Lúc này hắn cũng không hề lo lắng về cuộc thi trước mắt, mà đang suy nghĩ theo lời khắc lôi na nói về hình thức lôi đài xem cuộc thi ma Pháp ngày mai có cơ hội dùng thủ xảo nào không. Suy nghĩ một hồi, hắn đành phải từ bỏ ý định đó trong khi diệp âm trúc đang thăm dò tình huống bên ngoài thì đột nhiên tinh thần lực của hắn tản ra có chút động một tâm tình tràn ngập khủng hoảng bị tinh thần lực của hắn nắm được một cách chuẩn xác một linh hồn tâm tình diệp âm trúc trong lòng chật động có người bị giết phải không đối với người bình thường mà nói chỉ sau khi chết thì linh hồn mới thoát ra khi đó mới sinh ra linh hồn tâm tình linh hồn người thường chỉ có thể tồn tại rất ngắn ngủi trong không khí sau khi chết nhưng nếu là những vũ giả cường đại thì thời gian tồn tại sẽ lâu hơn một chút còn ma pháp sư vì tu luyện tinh thần lực nên thời gian tồn tại lại càng lâu hơn một số ít cường giả chân chính, thậm chí cả sau khi chết thì linh hồn cũng không tiêu tan. ví dụ như natacốt long trong long vực hay tử cấp cường giả đều thuộc nhóm này. trước tiên, tinh thần lực nắm bắt lấy vị trí của linh hồn kia, linh hồn lực của diệp âm trúc nhanh chóng phóng tới chỗ đó. ở đây hắn căn bản là không cần phải lo có linh hồn lực của ai đủ mạnh so với hắn để có thể tạo thành phản phệ. một đoàn tràn ngập các loại khí tức linh hồn hiện ra trước tinh thần lực của diệp âm trúc, không chút do dự, diệp âm trúc dựa theo lời dạy của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn phóng vong linh chi nhãn ra. ngay lập tức các linh hồn trước mắt xảy ra biến hóa chủ yếu là về màu sắc linh hồn màu xanh xuất hiện trước mặt diệp âm trúc diệp âm trúc không khỏi có chút kinh ngạc đây là linh hồn rất mạnh của vũ giả dĩ nhiên là ở thanh giai trung cấp linh hồn của người ta và thực lực bản thân mặc dù có quan hệ trực tiếp nhưng cũng không có nghĩa là thanh cấp trung gia chiến sĩ nhất định phải có linh hồn thanh cấp trung giai. việc này liên quan đến cường độ của tinh thần lực đương nhiên đối với ma pháp sư mà nói thì lại không như vậy thanh cấp trung gia ma pháp sư chắc chắn sẽ có linh hồn ngoài thanh cấp trung gia đó là lẽ đương nhiên Đối mặt với thanh cấp linh hồn trước mắt, linh hồn của Diệp Âm Trúc ngưng tụ rồi xuất ra khỏi bản thể, đương nhiên là mắt thường không thể nhìn thấy được thân thể của linh hồn, cho dù dùng tinh thần lực cũng không thể cảm giác được, chỉ có linh hồn mới có thể thấy được linh hồn. Đây là pháp tắc đầu tiên khi học tập vong linh ma pháp quan hệ giữa các linh hồn. Linh hồn Diệp Âm Trúc và linh hồn trước mắt này hoàn toàn không giống nhau. Thông qua vong linh chi nhãn, trước mắt hắn thấy nhóm linh hồn này tựa như một đám vụ khí màu xanh, còn linh hồn của Diệp Âm Trúc lại là một bản thể thu nhỏ của Diệp Âm Trúc, toàn thân màu vàng, trung quanh là một vòng tròn màu trắng từ cấp linh hồn chuyển từ trạng thái màn xương hóa thành bản thể là đã qua một mức trước mắt diệp âm trúc đã ngưng kết thành linh hồn thể thứ hai với đặc tính tử vong bất diệt của mình linh hồn màu vàng chẳng những đại biểu cho linh hồn đã đạt tới cảnh giới từ cấp mà còn thể hiện chính mình đã đạt tới năng lực dung nhập linh hồn thiên nhân hợp nhất sở dĩ linh hồn diệp âm trúc và người khác không giống nhau vì hắn đã hấp thu năng lượng khổng lồ của linh hồn thần thánh cự long nặc khác khi lúc này linh hồn diệp âm trúc đã từ từ chuyển hóa tới thứ thần cấp tới đây diệp âm trúc thông qua linh hồn ba động mà phát ra tin tức tới đoàn linh hồn như màn xương màu xanh kia do các bậc cách xa nên ngay cả ý niệm phản kháng đối phương cũng không thể sinh ra chúng liền phiêu đãng tới trước mặt diệp âm trúc linh hồn chi thể của diệp âm trúc bắn ra một điểm kim tinh trực tiếp khảm vào trong thanh sắc linh hồn của đối phương ngay cả chú ngữ cũng vô dụng nói với linh hồn nó kể từ bây giờ tất cả các ngươi đều thuộc về ta kim tinh đâm vào màn xương xanh nhất thời quang mang đại phóng thanh vụ kịch liệt ba động toàn thể linh hồn đều kêu lên thảm thiết thê lương rất nhanh điểm kim quang nọ biến thành hạch tâm của đoàn thanh vũ, thể tích thanh vũ nhanh chóng thu nhỏ lại còn một phần mười ban đầu, nhưng lại trở nên ngưng luyện rất nhiều. Ba động của linh hồn tâm tình hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn cách thần phục. Diệp Âm trúc dùng phương pháp đơn giản nhất, đó là cường chế linh hồn khế ước đối với các linh hồn yếu hơn mình nhiều kia. Thu thập các linh hồn này không phải bởi vì hắn coi trọng lực lượng của linh hồn, mà bởi vì rất nhiều vong linh ma pháp đều cần phải có rất nhiều linh hồn mới có thể phát huy diệu dụng. Ví dụ như ngay trước mắt đây, thu lấy linh hồn này thanh cấp linh hồn sẽ không tiêu tán mà trở thành một lính trinh sát ẩn hình do diệp âm trúc khống chế trong phạm vi tinh thần lực của diệp âm trúc linh hồn này thấy cái gì thì diệp âm trúc đều thấy cái đó kỹ năng trinh sát của vong linh pháp sư quả thật rất tốt nhưng cũng phải có tinh thần lực cường đại hỗ trợ vong linh pháp sư chỉ có thể khống chế linh hồn trong phạm vi hành động của tinh thần lực đương nhiên cũng có thể tự dùng linh hồn bản thân để trinh sát nhưng quyết không có vong linh pháp sư nào làm như vậy linh hồn rất là yếu ớt vạn nhất gặp phải ma pháp nguyên tố loạn lưu thì có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục tự thân linh hồn trở về bản thể diệp âm trúc dùng tinh thần lực khống chế linh hồn mới thu phục được bắt đầu trinh sát trong không gian đặc thù do không gian pháp trận tạo nên mở rộng được tầm nhìn nên nhất thời có thể quan sát tất cả xung quanh được tốt hơn cuộc thi võ này khốc liệt hơn nhiều so với tưởng tượng có thể được tham gia thi phải là cường giả trong những cường giả tối thiểu cũng phải đạt tới thực lực thanh cấp trung dài mặc dù không có vũ khí nhưng trong khắp khu rừng này tùy ý có thể thấy đấu khí tung hoành khắp nơi đánh nhau sống chết cực kỳ ác liệt không phải vạn bất đắc dĩ thì không ai chịu nguyện ý giao ma pháp thạch của mình ra Các loại phương thức công kích xuất ra tầng tầng lớp lớp dường như vô tận, thậm chí còn có cả tình huống vài người hợp lực công kích người khác, sau đó lại tiếp tục động thủ tranh đoạt ma pháp thạch về cho mình. Cuộc chiến đấu hoàn toàn hỗn loạn xảy ra ở khắp nơi, mặc dù Lan Địch Á Tư Đế Quốc đã có những quy định hạn chế đối với các thí sinh đến mức tối đa, để có thể giảm thiểu xảy ra thương vong, nhưng bởi vì chiến đấu vô cùng ác liệt, mỗi gã thí sinh đều chính là những vũ khí tốt nhất. Thời gian trôi đi, số người chết không ngừng tăng lên. Như vậy thật là thuận tiện cho Diệp Âm Trúc. Vừa ẩn trong lòng đất tu luyện vừa thu thập các linh hồn tử vong phiêu đã. Sau khi cuộc chiến diễn ra được hai canh giờ, thì số lượng linh hồn bị hắn khống chế đã tăng lên thành 14, trong đó có 3 linh hồn lam cấp và 11 linh hồn thanh cấp. Thông qua việc trinh sát của các linh hồn, hắn đã nắm bắt được thế cục toàn bộ khu rừng một cách rất nhanh chóng. Trong cuộc thi này, những kẻ cao thủ nhất chắc chắn là những cường giả tử cấp. Thông qua kiểm tra sơ loại, số lượng tử cấp cường giả cũng không chỉ có Ba Nhị Đức, tổng cộng có 3 người đạt tới tử cấp cao thủ, đa phần đều là tử cấp sơ giai hoặc tử cấp cấp 2. Thực lực ba người này chẳng những mạnh mẽ mà còn rất giàu hoạt, dựa vào thực lực hơn người của mình, không ngừng đuổi các đối thủ ra khỏi kết giới và đoạt lấy ma con rat gia hoat dua vao thuc luc thạch. Đồng thời ba người này cũng cố gắng tránh nhau thật xa, không để xảy ra giao tranh, mặc dù có khi gặp nhau nhưng cũng lập tức rời xa ngay mà không hề động thủ. Đến canh giờ thứ ba thì trong rừng đã không còn náo nhiệt nữa, chỉ còn lại khoảng 150 thi sinh. Để bảo trì thành quả thắng lợi của mình và để khôi phục năng lượng bị tiêu hao, đa phần các chiến sĩ này đều lựa chọn việc ẩn nấp để nghỉ ngơi và hồi phục, không có cơ hội tốt, tuyệt không dễ ra tay cuộc thi đến lúc này cũng đã tới giai đoạn không thể ngưng nghỉ diệp âm trúc từ dưới đất chui ra vô thanh vô tức còn hơn một canh giờ nữa cũng đã đến lúc động thủ rồi căn bản không hề có ý ẩn giấu thân hình diệp âm trúc cứ như vậy đi lại lững thững trong rừng thỉnh thoảng lại làm bộ hết nhìn đông lại nhìn tây khiến cho người ta cảm giác hắn đang tìm cái gì đó đột nhiên một đạo quang mang màu lam từ trên một cây đại thụ phóng thẳng xuống nhắm vào đỉnh đầu diệp âm trúc đáng tiếc kẻ đánh lén này không nhìn thấy thần sắc của diệp âm trúc lúc này diệp âm trúc đang cười đang muốn hết tịch mịch không bằng tự mình làm mồi câu để người ta phải tự ra mặt không có động tác phản kích phức tạp nào chỉ bước về phía trái một cách rất tự nhiên tránh đòn công kích của đối thủ thân trên khẽ dung một chút thân ảnh diệp âm trúc hóa thành ba người đã xuất hiện trước mắt đối thủ đó không phải là ba thân người trên mà là ba diệp âm trúc hoàn chỉnh nương theo từ trúc đấu khí dần dần tu luyện tới đỉnh phong công phu ngạo trúc kiếm pháp của diệp âm trúc cũng càng ngày càng tinh thâm trước kia dù chỉ một chút cũng không thể xuất ra thì bây giờ dần dần đã có thể sử dụng được rồi Không cho đối thủ thời gian để kinh hãi, ba Diệp Âm Trúc đồng thời phát động công kích, ba quyền từ ba hướng cùng xuất ra đấu khí màu lam, như lại từ ba hướng có thể phong kín toàn bộ phương vị tránh né của đối thủ. Kẻ đánh lén từ trên cây nhảy xuống, căn bản không có nhiều chỗ để lựa chọn. Mắt thấy Diệp Âm Trúc hóa thân thành ba người đồng thời công kích về phía mình, không khỏi kinh hãi, không hề bảo lưu mà phát ra toàn bộ đấu khí bản thân. Thân thể tận lực cuộn tròn lại, lăn ra xa thật nhanh như một cái bánh xe, đồng thời liều mạng phóng ra một quyền về hướng ba Diệp Âm Trúc, oanh lên một tiếng. Ba đạo thân ảnh tụ lại làm một Diệp Âm Trúc xuất thủ một chiêu, tổng cộng 10 khối ma pháp thạch từ trên người đối phương đều rơi vào tay hắn. Thân thể đối phương vẫn đứng lặng im không nhúc nhích, thân ảnh dần dần tiêu thuất, còn số lượng linh hồn do Diệp Âm Trúc khống chế cũng biến thành 16. Cũng là lam cấp đấu khí nhưng gấp 3 lần đối thủ, mặc dù đối thủ đã ứng phó nhưng ba quyền do Diệp Âm Trúc thi triển đều là thực lực lam cấp đỉnh phong, chỉ trong nháy mắt đã trấn vỡ nát lục phủ ngũ tạng đối phương. Tiếp theo, cũng dùng thủ pháp tương tự, Diệp Âm Trúc liên tiếp thu thập thêm vài dan dan tieu thất, con so luong linh hon do diep tên lam cấp trien đeu la thuc luc lam cap đinh phong chi trong nhay mat đa chấn vo nat luc phu ngu tang đoi phuong sĩ số lượng ma pháp thạch trên người cũng gia tăng tới hơn 130 khối dùng vong linh để trinh sát hắn xảo diệu tránh được ba gã cường giả tử cấp lúc này động thủ hắn không hề hạ thủ lưu tình dù sao trong cuộc thi cũng đã có người chết vậy chết thêm vài chục người có là gì đâu bốn canh giờ rốt cuộc cũng kết thúc mọi người cùng được đưa ra khỏi không gian pháp trận rừng cây biến mất trở lại với thế giới thật số thí sinh còn sót lại không tới 30 người vì xâm cách đại ma đạo sư kia bởi vì ma lực tiêu hao quá độ đã được các ma pháp sư thủ hạ đưa đi nghỉ ngơi rồi Trên đài chỉ còn lại một vị quân vụ đại thần, Khắc Lôi Tư Ba hài lòng nhìn 30 thí sinh cuối cùng này, có thể kiên trì tới lúc cuối cùng, các ngươi đã chứng tỏ được thực lực tổng hợp của mình, cho dù cuối cùng không thể đạt tới năm vị trí đầu tiên thì cũng có thể đăng ký tạo sách, đế quốc nhất định có thưởng cho các ngươi trước khi rời đi, còn nếu các ngươi nguyện ý tòng quân thì tất cả sẽ được đãi ngộ ưu ái. Tạ ơn đại nhân, Khắc Lôi Tư Ba đảo mắt nhìn qua mọi người, tốt lắm, bây giờ các ngươi có thể tuần tự giao số lượng ma pháp thách ra để tiến hành thống kê. Năm vị trí đầu tiên sẽ tiến vào vòng thi tối hậu. Kết quả được công bố rất nhanh ba gã từ cấp Vũ giả nọ có hơn 200 khối ma pháp Thạch đương nhiên được vào vòng trong diệp âm trúc có 172 khối ma pháp Thạch đứng thứ tư thứ năm là một gã lam cấp vũ giả được chưa tới 100 khối Năm người tham gia vòng thi cuối để chọn ra kẻ đứng đầu Năm người mang theo mũ lần lượt nhận lấy lệnh bài tham gia vòng thi cuối từ tay lôi khắc thứ ba diệp âm trúc có chút kinh ngạc trên lệnh bài này có khảm ngân tương pháp trận ở hiện trường thông qua thao tác của ma pháp sư và người sở hữu nó có thể tránh được việc nhầm lẫn tên tuổi mặt trời đã xuống núi Những thí sinh bị thương đã được chuyển đi điều trị. Dân chúng vây quanh để xem và các thí sinh còn sót lại cũng nhất loạt quay về Lam Địch Á Tư Thành. Khắc Lôi Tư Ba từ trên bình đài đi xuống, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư, được bọn thị vệ hộ tống ra khỏi trường thi Vũ Bỉ. "Cha, đã kết thúc chưa?" một âm thanh trong trẻo vang lên, nhất thời trên mặt Khắc Lôi Tư Ba trở nên tươi cười thêm vài phần. Một nữ tử sinh đẹp vội vã chạy đến trước mặt Khắc Lôi Tư Ba, tươi cười, thản nhiên ôm lấy cánh tay hắn. Nếu Diệp Âm Trúc ở đây nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện ra rằng hắn biết nữ hài tử này. Đúng là Khắc Lôi Na vừa mới kết thúc, sao con lại tới đây? Ngày mai còn phải tham gia ma pháp phục thí thì phải mau về nhà nghỉ ngơi đi." Khắc Lôi Tư Ba âu yếm nhìn con gái. Làm đế quốc quân vụ đại thần, Khắc Lôi Tư Ba chỉ có duy nhất một đứa con gái, được hắn cực kỳ sủng ái từ thỏ nhỏ. Điều khiến hắn hạnh phúc nhất chính là Khắc Lôi Na cũng không giống như những tiểu thư quý tộc khác tràn ngập kiêu căng, mà ngược lại rất biết điều, đồng thời các thiên phú khác cũng đều rất tốt. Sư phụ của nàng là phó hội trưởng của công hội ma pháp sư, mới chỉ 20 tuổi nhưng đã tu luyện tới trình độ lam cấp trên toàn Lam Địch Á Tư Đế Quốc cũng không có nhiều nhân tài như thế. có lẽ chịu ảnh hưởng của cha mà từ nhỏ khắc lôi na đã thích quân sự. ngoại trừ việc tu luyện ma pháp, đa số thời gian nàng đều học tập tri thức quân sự cùng thúc thúc của mình là nguyên soái khắc lỗ tư của Lam Địch Á Tư Đế quốc. địa vị của gia tộc khắc lôi tư ba ở Lam Địch Á Tư Đế quốc cũng giống như gia tộc tử la lan ở mỹ lan. nhưng trong thế hệ mới đó xuất sắc nhất chính là khắc lôi na. cuộc thi văn võ lần này mặc dù có không ít cường giả lam cấp nhưng bất luận là vũ giả hay ma pháp sư, đại đa số cường giả lam cấp này đều sắp xỉ ba tuổi thậm chí có người còn hơn 30, thực lực đủ mạnh chính là điều kiện tiên quyết để được chấp thuận dự thi, Khắc Lôi Na này mới chỉ 20 tuổi mà đã đạt tới lam cấp, trong toàn bộ cuộc thi văn võ này cũng không có mấy người. "Cha, con không mệt, tình hình thi võ hôm nay thế nào? Có gì đặc biệt không?" Khắc Lôi Na vẻ mặt và bộ dạng rất tò mò, có chút không kiên nhẫn hỏi. Khắc Lôi Tư Ba gật đầu nói, "Cường giả dĩ nhiên là có. Cuộc thi văn võ lần này cũng là lớn nhất từ trước tới nay, có ba cường giả tử cấp, thật ngoài ý liệu của chúng ta. Phải biết rằng trước kia 30 tuổi mà đạt tới lam cấp có thể được coi là thiên tài. Xem ra sức hấp dẫn của công chúa so với quyền lực còn lớn hơn rất nhiều, Khắc Lôi Na mỉm cười nói: "Điều này thì cha nói sai rồi, nếu có thể lọt vào mắt xanh của công chúa, chẳng lẽ lại sợ không có quyền lực sao? Những người này đều vì cả người và quyền lực mà đến. Nghe nói Loan Phượng công chúa chính là đệ nhất mỹ nhân của Lam Địch Á Tư chúng ta. Đáng tiếc, ngay cả con cũng chưa được thấy nàng." "Cha, nàng có thực sự đẹp đến như vậy không?" Trong mắt Khắc Lôi Tư ba toát ra một nét mông lung, dường như nhớ lại hôm đó ở trên đại điện Đúng vậy. Nàng rất đẹp, đừng nói những người trẻ tuổi, thẳng thắn mà nói, cho dù là cha cũng không thể không động tâm. Đó là một vẻ đẹp không thể thể nào hình dung được, dường như căn bản không nên thuộc về thế giới này của chúng ta. Chỉ có điều nàng thật sự lạnh lẽo, cho dù là bệ hạ cũng không cách nào thấy được nàng cười. Khắc lôi na có chút bất mãn, mân mê cái miệng nhỏ nói. Cha bình luận về mỹ nữ trước mặt một nữ tử, con có thể sẽ tức giận đó. Khắc lôi tư ba ha ha cười, vuốt đầu con gái nói. Nha đầu ngốc, cho dù loan phượng công chúa có xinh đẹp thế nào Trong lòng ta, cô ấy cũng vĩnh viễn không bằng Khắc Lôi Na của ta. Còn mãi mãi là người quan trọng nhất của ta, Khắc Lôi Na cười hì hì nói. Cũng gần như vậy, cha người vẫn chưa kể cho con tình hình cuộc thi võ hôm nay mà, Khắc Lôi Tư Ba nói. Cuộc thi võ hôm nay rất kỳ quái, thông qua thủy tinh cầu, ta vẫn quan sát được nội tình cuộc thi. Nhưng làm ta kinh ngạc nhất, trong đó có một gã thí sinh mà ta không ngờ lại không thể nhìn thấu được thực lực. Khắc Lôi Na nói, có phải là mấy người thực lực tử cấp đó không? Cha Người cũng mới chỉ đạt tới từ cấp sơ giai mà thôi, nhìn không thấu người ta cũng là bình thường mà." Khắc Lôi Tư Ba lắc đầu nói, "Không, nếu là từ cấp mà ta nhìn không thấu thì tự nhiên không có gì là ngạc nhiên cả, nhưng làm ta nhìn không thấu lại là một gã vũ giả lam cấp sơ giai. Lần này thi võ có hơn 1000 người, có hơn 150 người trên lam cấp, trong đó lam cấp trung gia trở lên có hơn 30 người nhưng đạt được thắng lợi cuối cùng chỉ có 5 người. Ngoài trừ ba gã từ cấp thì đứng thứ tư không ngờ lại là một gã chiến sĩ lam cấp sơ giai." Khắc Lôi Na nói, "Như vậy cũng không có gì nha." Nói không chừng người ta chiến thuật tinh diệu, vượt qua cả chiến lược, Khắc Lôi Tư Ba nghiêm mặt, nếu thật sự đơn giản như vậy, ta có thể nói không nhìn thấu hắn sao? Khi trận đấu vừa mới bắt đầu, ta cũng không chú ý tới người này xuất hiện, con cũng biết, tất cả các thí sinh tham gia thi võ đều mặc trang phục giống nhau, căn bản không nhận ra ai là ai cả. Trong suốt quá trình, ta cũng không phát hiện có chiến sĩ lam cấp nào có năng lực đặc biệt, nhưng đến giai đoạn cuối, người này lại đột ngột xuất hiện từ trong hư không, liên tục sát thương gần 20 chiến sĩ lam cấp, cướp được hơn 170 khỏa ma pháp thạch. Tiến vào vòng trong, mà hắn cũng không dùng tiểu xảo, phương thức chiến đấu cũng cực kỳ đơn giản, trực tiếp, nhưng cho dù là chiến sĩ Lam cấp cao dai cũng rất khó qua được 10 chiêu của hắn, nhất là hắn còn có năng lực phân thân, có thể gia tăng thực lực của mình lên vài lần, khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị. Cũng hơi kỳ lạ là có mấy lần hắn sắp gặp phải ba gã tử cấp cường giả, hắn hình như đều có thể dự đoán trước để thay đổi lộ tuyến, né tránh các chiến sĩ tử cấp. Tổng hợp các mặt này lại thì sợ rằng tiểu tử Lam cấp sơ giai này không hề đơn giản. Vậy hắn có phải người của đế quốc chúng ta không? Khắc lôi na cũng bị lời kể của cha làm cho hứng thú. Khắc lôi tư ba lắc đầu nói, không, không phải. Theo lệnh bài dự thi của hắn, ta vừa mới tra ra, người này đến từ A Tạp địch Á vương quốc, nhưng hình như không phải quý tộc. A Tạp địch Á ư, không biết tại sao, khắc lôi na đột nhiên giật mình. Vậy hắn tên gọi là gì? Khắc lôi tư ba nhìn con gái nói, hắn gọi là Diệp Tô. Cái gì? Khắc lôi na kinh hô, dù là cách xa trăm thức cũng có thể nghe rõ. cuộc thi văn võ 3 năm một lần tổ chức tại lam địch á tư đế quốc cuối cùng cũng tới ngày chung kết đó cũng là ngày thi ma pháp khi diệp âm trúc còn chưa đi vào sân đấu đã thấy khắc lôi na mặc ma pháp bảo đứng ở lối vào nhìn ngó xung quanh diệp âm trúc trong lòng cười khổ nha đầu kia chẳng phải đang đợi mình sao quả nhiên khắc lôi na thấy diệp âm trúc đi tới nhất thời đôi mắt sáng ngời bước nhanh tới đón ngươi sao bây giờ mới tới mọi người đều đến cả rồi ngươi cũng tốt thật đó luôn chỉ xuất hiện đúng vào giây phút cuối diệp âm trúc lạnh nhạt cười ta vẫn không bị muộn đầy chứ khắc lôi na trừng mắt nhìn hắn một cái nhưng lại hạ xuống rất nhanh ngươi có bị tiêu hao quá lớn trong cuộc thi võ hôm qua không đã khôi phục lại chưa diệp âm trúc trong lòng cả kinh không khỏi đánh giá lại thân phận khắc lôi na một lần nữa cuộc thi võ hôm qua do khắc lỗ tư chủ trì mà sao nha đầu kia lại biết mình tham gia thi võ nhanh như vậy rốt cuộc thân phận của nàng là thế nào khắc lôi na thấy trong mắt diệp âm trúc hiện lên một tia kinh ngạc có chút đắc ý nói thế nào biết ta lợi hại chưa không ngờ ngươi lại là ma vũ song tù ma vũ đều đạt tới lam cấp rồi xem ra ta đã coi thường ngươi nha diệp âm trúc bất đắc dĩ lắc đầu cũng không lên tiếng lấy đầu sáo từ trong tu di thần dưới ra đi vào bên trong này sao ngươi lại như vậy chúng ta không phải đã nói hôm nay sẽ phải hợp tác sao khắc lôi na vội vàng đuổi theo diệp âm trúc vừa đi vừa nói nếu chúng ta quả thật được phân thành một tổ thì sẽ tận lực hợp tác đối với nữ tử này hắn vẫn còn có chút hảo cảm trợ giúp nàng tiến vào tốt năm người đứng đầu đối với mình không hề có ảnh hưởng gì cho ngươi trên tay khắc lôi na quang mang chật lóe nhét một vật gì đó vào trong tay diệp âm trúc diệp âm trúc sửng sốt một chút phát hiện trong tay mình có một cây ma pháp trượng ma pháp trượng trông rất cổ kính trên đầu có một viên bảo thạch trong suốt không ngờ lại là một pháp trượng hệ tinh thần cao cấp hiếm có ta không thể nhận cái này được nó quá chân quý nhíu nhíu mày hắn muốn trả pháp trượng lại cho khắc lôi na ai nói sẽ cho ngươi cho ngươi mượn để dùng mà thôi mỗi người đều mang theo đầu sáo nhiều người như vậy sau khi rút thăm làm sao ta tìm được ngươi có pháp trượng này sẽ không sợ nữa ta có thể rất dễ dàng nhận ra ngươi. ngươi xem. vừa nói, khắc lôi na vừa chỉ vào một sợi tơ màu đỏ trên pháp trượng, đồng thời giơ pháp trượng của mình lên. trên pháp trượng hệ thủy cao cấp của nàng cũng đồng dạng có một sợi tơ màu đỏ. cô chú đáo quá. vậy cảm ơn nhé. mặc dù thân là ma pháp sư, nhưng đây là lần đầu tiên diệp âm trúc sử dụng loại ma pháp trượng này. trước đây cổ cầm của hắn chính là ma pháp trượng. do tinh thần lực vào pháp trượng, ma pháp nguyên tố trong không khí nhất thời tăng tốc hướng về chỗ hắn ngưng tụ lại. quả thật là đồ tốt. bằng cảm giác. Diệp Âm chúc phán đoán pháp trưởng này có thể gia tăng 30% tốc độ ngưng tụ ma pháp nguyên tố. Nói cách khác, tốc độ thi pháp có thể gia tăng 30%. Đi vào trong sân, trên đài tổng cộng có 20 ma pháp sư đang đứng nhìn các ma pháp sư xếp hàng ở phía dưới. Hai người phân biệt đưa thẻ bài của mình ra, cũng đi vào trong đám 100 thí sinh đó. Đứng đầu tiên ở trên đài là một nữ ma pháp sư trung niên khoảng 40 đến 50 tuổi, thân mặc ma pháp bào màu thủy lam đại diện cho ma pháp thuộc tính của nàng. Trước ngực đeo một ngôi sao sáu cánh màu tím rất bắt mắt. Đương nhiên. Đây chính là một vị đại ma đạo sư. Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm nhận được khi mình và Khắc Lôi Na đi vào sân đấu, ánh mắt nữ đại ma đạo sư này quét qua hai người, mặc dù không dừng lại nhưng trong nháy mắt vẫn cẩn thận quan sát cả hai. Một 100 người tham gia ma pháp phục thí đến đông đủ rất mau chóng. Vị đại ma đạo sư hệ thủy kia để gã ma pháp sư hệ không gian bên cạnh thực thi một khuếch âm ma pháp, lúc này mới cao giọng nói: "Tốt rồi, mọi người đã đến đông đủ, cuộc thi lập tức bắt đầu." Dưới đài, các âm thanh nhất thời yên tĩnh lại các thí sinh tham gia phục thí đều tập trung ánh mắt lên trên đài có thể tiến vào phục tái các ngươi đều là những thanh niên ma pháp sư vĩ đại nhất của các đế quốc ta là lan địch nhĩ đại biểu cho làm địch á tư đế quốc hoan nghênh tất cả mọi người bây giờ ta sẽ tuyên bố phương pháp thi vì lan địch nhĩ đại ma đạo sư này giảng giải phương pháp phục thí giống hệt như khắc lôi na đã nói với diệp âm này lôi na thấp hơn diệp âm trúc một cái đầu nên phải kiễn chân mới có thể nói vào tai hắn thấp giọng nói lan địch nhĩ sư phụ là phó hội trưởng của công hội ma pháp sư đế quốc diệp âm trúc quay đầu nhìn nàng vị này chính là sư phụ của cô sao chẳng trách cô biết rõ cách thức phục thí khắc lôi na vội vàng đặt một ngón tay lên môi mình ngươi nhỏ giọng lại một chút đi đừng để người khác nghe được không tốt đâu diệp âm trúc mỉm cười chẳng lẽ nha đầu này muốn gian lận gì chăng chẳng trách nàng muốn cùng hợp tác với mình xem ra chuyện phân tổ này căn bản không có vấn đề gì quả nhiên khi rút thăm sau đó ở vòng thứ nhất diệp âm trúc và khắc lôi na ở cùng một tổ cùng tổ còn có ba gã ma pháp sư khác Từ ma pháp Trượng trong tay có thể thấy đó là hai gã hệ hỏa và một gã hệ phong trước hết 20 vị ma pháp sư từ trên đài đi xuống nương theo chú ngữ ngâm sướng tổng cộng có 7 đạo kết giới xuất hiện trên đài ma Pháp không giống với vũ kỹ và nhất những thí sinh kia không khống chế được ma pháp của mình có thể gây ra tai ương không tốt cho người khác 100 người chia làm 20 tổ sau khi rút thăm quyết định đối thủ vòng một có tổng cộng 10 trận đấu sắp được chính thức triển khai diệp âm trúc và khắc Lôi Na ở tổ 1 Dĩ nhiên phải tham gia trận đấu đầu tiên hai phe gồm 10 người lên này đối thủ của tổ diệp âm trúc là một nhóm gồm các gã ma pháp sư các hệ thủy hỏa thổ ám ma đầy đủ các nhóm thuộc tính hơn một chút so với tổ của diệp âm trúc nhưng trong chiến đấu nhiều thuộc tính ma pháp quá ngược lại nhiều khi còn không tốt nếu không trải qua luyện tập phối hợp rất khó phát huy được hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau nhiều khi còn tự làm suy yếu lẫn nhau khắc lôi na hạ giọng nói để ta phụ trách phòng ngự bốn người các ngươi cứ thoải mái tay mà tiến công ma pháp sư hệ ám ma là đáng ghét nhất các ngươi công kích hắn đi tỏ vẻ quen biết diệp âm trúc nàng nói với hắn chính là để nói với những người cùng tổ diệp âm trúc được chọn đối với hắn mà nói thì cuộc thi này bất quá chỉ giống tỷ võ mà không cho dùng tọa kỵ mà thôi ma pháp phục thí không cho phép triệu hoán ma thú chỉ có ở trận chung kết mới không bị cấm theo tiếng hô bắt đầu của trọng tài lan địch nhĩ tiếng ngâm sướng chú ngữ của hai phe cơ hồ vang lên cùng lúc cuộc chiến giữa các ma pháp sư hoàn toàn khác với cuộc chiến giữa ma pháp sư và võ sĩ khi ma pháp sư chiến đấu với võ sĩ việc đầu tiên là triệu hoán ma thú của mình hoặc sử dụng thuấn phát ma pháp để hạn chế đối thủ không cho võ sĩ đến gần. Nhưng cuộc chiến giữa các ma pháp sư ở đây không thể sử dụng ma thú, hiển nhiên chỉ có nhanh chóng sử dụng ma pháp cao cấp mới đem lại được hiệu quả tốt nhất. Ma pháp cấp thấp đối với các ma pháp sư cường đại về cơ bản mà nói thì chẳng hề có tác dụng gì. Nghe bốn người cùng ngâm sướng chú ngữ, kể cả khắc lôi na trong đó, diệp âm trúc cũng dơ ma pháp trượt lên. Nhưng hắn không ngâm sướng mà chỉ lặng lặng nhìn năm đối thủ ở cách năm mươi thước phía đối diện. Năm đối thủ đó đều là thanh cấp ma pháp sư, trong cach 50 thức có hai người là thanh cấp cao gia. Nhờ vào ma pháp trượng mà tốc độ ngâm sướng ma pháp cực nhanh. Ngay khi ma pháp nguyên tố tập trung trên người các ma pháp sư của hai bên, ma pháp công kích đầu tiên sắp sửa hoàn thành thì Diệp Âm Trúc đột nhiên tiến lên một bước, pháp trượng trong tay chỉ về phía trước, khẽ quát lên một tiếng, "Phá!" Không có ma pháp nguyên tố nào xuất hiện, năm đạo tinh thần ba động mãnh liệt nhất thời hướng năm tên ma pháp sư đối phương phóng tới. Ma pháp sư tinh thần luôn có danh xưng là sát thủ ma pháp sư, mà số lượng cũng là ít nhất. Điều này chỉ có Diệp Âm Trúc nhận thấy trong cuộc thi ma pháp phục tái lam địch á tư lần này. Năm tên ma pháp sư đối diện đồng thời cảm thấy trong đại não kịch liệt đau đớn, trước mắt trống rỗng. Tiếng quát khẽ của Diệp Âm Trúc cũng không vang, nhưng trong tai bọn họ lại như một tiếng sét, ma pháp đang ngâm sướng bị cắt đứt trong nháy mắt. Trọng tài Lan Dịch Nhĩ trên đài chợt biến sắc mặt, tinh thần xuyên thấu, không ổn, mau dừng tay. Phản ứng của bà mặc dù không chậm nhưng đúng là vẫn kém một chút, ma pháp của cả Khắc Lôi Na và ba gã ma pháp sư bộc phát trong nháy mắt. xuyen thu khong on mau dung mắn là Khắc Lôi Na chỉ phát ra ma pháp hệ thủy cao cấp Thủy Mạc Thiên Hoa bảo hộ quanh năm người đối phương nhưng ba gã ma pháp sư kia thì không khách khí như vậy hai con rồng lửa và một long quyền phong hung mãnh cùng lúc xuất ra cho dù Lan Địch Nhĩ là đại ma đạo sư thì lúc này cũng không cách nào ngăn cản được đội của Diệp Âm Trúc dù đều chỉ là thanh cấp ma pháp nhưng Lan Địch Nhĩ cũng không thể nào thuần phát ngăn cản kịp ma pháp lướt qua cho cốt chẳng còn năm người đối phương thậm chí dù chỉ một ma pháp đơn giản nhất cũng không kịp phát ra thì đã hoàn toàn bị tiêu mất rồng lửa thiêu hủy thân thể bọn họ long quyền phong mang cho bụi đi dường như năm người đó chưa từng xuất hiện ở nơi này Tinh thần xuyên thứ của Diệp Âm Trúc đã làm cho đại não của bọn họ trống rỗng, ngay cả muốn triệu hoán ma pháp sinh vật để bảo vệ tính mạng cũng không còn cơ hội. Lan Địch Nghị ngây dại cả người, tất cả các ma pháp sư dưới đài cũng đều ngây dại, ngay cả các đồng đội cùng tổ của Diệp Âm Trúc cũng như vậy. Tựa như không có chuyện gì xảy ra, Diệp Âm Trúc lùi lại phía sau một bước, trở lại bên bốn người, số lượng linh hồn hắn đang nắm trong tay lại tăng thêm. Lan Địch Nghị là người phản ứng đầu tiên, căm tức nhìn Diệp Âm Trúc, ngươi sao lại ác độc như vậy? Đây là kiểu tỉ thí gì? Diệp Âm Trúc thản nhiên nói: Lan Địch Nhĩ đại sư, xin ngài chú ý cách dùng từ. Ta không có giết người, ta chỉ vì toàn đội mà dùng sức thôi. Huống chi ma pháp ta sử dụng cũng là ma pháp cấp thấp nhất trong cả tổ. Ý tứ của hắn rất dễ hiểu, ta không giết người, ta cũng chỉ dùng ma pháp cấp thấp nhất, bọn họ chết thì ngươi cũng không nên tính vào đầu ta. Lan Địch Nhĩ phẫn nộ, bộ ngực không ngừng phập phòng. Bồi dưỡng một gã ma pháp sư, nhất là tới thanh cấp ma pháp sư khó khăn ra sao, bây giờ mất một lúc nằm gã. Bà ta làm sao có thể không phẫn nộ cơ chứ ánh mắt bốn người bên cạnh diệp âm trúc nhìn hắn cũng có chút thay đổi đặc biệt ba gã kia cùng tổ nhưng cũng chưa biết hắn kể cả các ma pháp sư dưới đài cũng không biết mấy về ma pháp sư hệ tinh thần tốt tốt tốt không hổ danh xưng sát thủ của ma pháp sư ma pháp sư hệ tinh thần tổ một thắng các ngươi có thể đi xuống lan địch nhĩ cố nén tức giận liếc nhìn khắc lôi na bên cạnh diệp âm trúc một cái phất tay để cho năm người rời đi tới bên dưới đài cảm nhận thấy những ma pháp sư bên cạnh đều nhìn mình như quái vật diệp âm trúc vẫn đứng im trên mặt đất như thường đối với hắn ánh mắt người khác chẳng tính là gì cả âm thanh của khắc lôi na có đôi chút sửng sốt đó chính là sức mạnh của ma pháp sư tinh thần sao không ngờ ngươi lại mạnh đến vậy diệp âm trúc hỏi lại trước kia cô chưa gặp ma pháp sư hệ tinh thần sao khắc lôi na nói gặp rồi nhưng cái chính là hình như không ai có thể so sánh với sức mạnh của ngươi có đúng là vừa rồi ngươi chỉ thi triển ma pháp hệ tinh thần tinh thần xuyên thứ sao đây chỉ là một ma pháp cấp thấp mà thôi vậy nếu ngươi thi triển một ma pháp hệ tinh thần cao cấp thì sẽ có kết quả gì diệp âm trúc lạnh nhạt nói Khắc Lôi Na tiểu thư, xem ra sư phụ cô cũng chẳng tài giỏi gì. Mỗi thuộc tính ma pháp đều có chỗ cường đại của mình. Ngộ địch đối chiến, cũng không phải cứ ma pháp càng cao cấp thì hiệu quả lại càng cao đâu, nhưng không phải ma pháp cao cấp sẽ có uy lực lớn hơn sao? Khắc Lôi Na ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc, mơ hồ hỏi. Nàng dường như hiểu được rằng Diệp Âm Trúc tựa hồ đã phá được một tấm bình chứng trong lòng nàng. Diệp Âm Trúc tiếp tục nói: "Ma pháp cao cấp có nghĩa là thời gian ngâm sướng sẽ rất lâu, mà sự cường đại của ma pháp thì theo thời gian ngâm sướng" uy lực ma pháp kết hợp với các phương diện hình thức mới sinh ra, không có ma pháp cường đại nhất, chỉ có ma pháp thích hợp nhất. Trong khi cô đang thi triển cấm chú ở tình huống khoảng cách gần, nếu cô không tự cấp cho mình một thủ hộ ma pháp trước thì ta chỉ cần một tinh thần xuyên thứ đơn giản là có thể tạo cho cô một vết thương chí mệnh, thậm chí còn hơn cả thế nữa. Ta chỉ có thể giải thích bấy nhiêu thôi, còn lại thì cô phải tự mình suy nghĩ. Nhưng cô phải nhớ cho kỹ, một chút ma lực của ma pháp sư thôi cũng là cực kỳ chân quý, tuyệt đối không thể để lãng phí nghe diệp âm trúc nói xong khắc lôi na tự hồ như đã quên màn giết chóc kinh khủng vừa rồi tự nhủ ta hình như hiểu được nhưng lại hình như chưa hiểu hoàn toàn cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết những điều này lúc này trận đấu thứ hai của vòng một cũng đã bắt đầu có lẽ bởi vì ma pháp công kích của trận vừa rồi có tính hủy diệt quá kinh khủng nên khi vừa lên sàn đấu tất cả các ma pháp sư đều lập tức tự cấp cho mình một phòng ngự ma pháp sau đó mới triển khai công kích cũng phải thừa nhận rằng ma pháp sư thành cấp trở lên có thực lực khá kinh khủng dưới tình huống chiến đấu của 10 ma pháp sư trên thành cấp Bảy tầng ma pháp bình thường do 20 ma pháp sư liên thủ bố trí cũng giống như tấm màn trước gió mưa vậy. Đối với kết quả trận đấu của những người khác, Diệp Âm Trúc chẳng hề có hứng thú, chỉ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, phóng xuất ra một linh hồn lam cấp để quan sát xem trong cuộc thi có xuất hiện tử cấp ma pháp sư không, Khắc Lôi Na cũng không quấy rầy hắn. Lúc này cô nương này đang hoàn toàn đắm chìm trong những lời Diệp Âm Trúc vừa nói, theo đó thì lý luận về ma pháp thực dụng thật đơn giản. So sánh ma pháp chính là so sánh ma pháp lực và khả năng khống chế, cao cấp ma pháp chắc chắn là tiêu hao lớn. 9 vòng thi cũng không dài, chưa tới hai canh giờ, 50 thí sinh chiến thắng vòng 1 đã lộ đủ mặt. Ngoại trừ trận đấu của tổ Diệp Âm Trúc, các trận khác mặc dù có người bị thương nhưng không hề có tình huống tử vong nào. Khi bắt đầu rút thăm đợt hai, ba gã ma pháp sư cùng tổ vòng trước đều cảm thán nói với Diệp Âm Trúc, hy vọng có thể tiếp tục ở cùng tổ với ngươi. Thông qua quan sát trong vòng 1, cũng chẳng có gì nhiều để hắn phải chú ý trong cuộc tỷ thí này. Những người trẻ dưới 30 tuổi thì lam cấp đã là cực hạn, không hề có một gã tử cấp ma pháp sư nào nghỉ ngơi nửa canh giờ cho các thí sinh khôi phục pháp lực ngay sau đó thì vòng thi thứ hai bắt đầu vòng thi thứ hai giống như diệp âm trúc dự đoán hắn và khắc lôi na lại cùng chung một tổ chỉ có điều những người khác trong tổ thì thay đổi lần này bọn họ là tổ thi thứ hai sau khi trải qua vòng một của cuộc thi tất cả các ma pháp sư đều bị tiêu hao một lượng pháp lực nhất định còn khắc lôi na chưa hao phí bao nhiêu pháp lực ở vòng một nên bây giờ nàng nhất thời trở thành chủ lực tuyệt đối của tổ bọn họ lúc này diệp âm trúc cũng không biểu hiện ra ma pháp nào khiến kẻ khác phải giật mình đương nhiên Khi đối thủ nhìn thấy pháp trượng trong tay hắn, thì mỗi người đều ngay lập tức tự cấp cho mình một phòng ngự ma pháp. Trong suốt trận đấu, Diệp Âm Trúc chỉ không ngừng phóng thích tinh thần xuyên thứ gây áp lực lên đối thủ, khiến cho đối phương phải không ngừng hao phí một lượng lớn tinh thần lực để tránh gặp phải quẫn cảnh đã xảy ra như các đối thủ của Diệp Âm Trúc ở vòng một. Dưới tình huống này, Khắc Lôi Na và ba ma pháp sư còn lại cứ thoải mái tấn công mà không cần lo lắng gì. Cuộc chiến diễn ra rất nhanh đã xuyên thủng phòng ngự của đối phương, đội của họ lại tiếp tục vượt qua vòng hai. Từ trên đài đi xuống, Khắc Lôi Na nhịn không được hỏi ngoại trừ tinh thần xuyên thứ chẳng lẽ ngươi không biết ma pháp nào nữa sao đã quên những gì ta vừa nói với cô sao ma pháp thích hợp mới là ma pháp tốt nhất ở trận vừa rồi thì tinh thần xuyên thứ là quá đủ câu trả lời đơn giản của diệp âm trúc đã đẩy lùi tất cả nghi ngờ của khắc lôi na lần rút thăm thứ ba chỉ còn hai người một tổ lúc này diệp âm trúc và khắc lôi na không cùng một tổ nữa nhưng hai người cũng không phải là đối thủ của nhau thấy kết quả rút thăm diệp âm trúc không nhịn được âm thầm phê phán lan địch nhĩ đại ma đạo sư này thực sự là chiếu cố cho đệ tử của mình quá nhưng thật ra Hắn cũng không biết rằng Lan Địch nghĩ chiếu cố cho Khắc Lôi Na không phải bởi vì nàng là đệ tử của bà, cũng không phải bởi vì nàng xuất thân từ gia tộc Khắc Lôi thứ ba, mà là do mệnh lệnh của cấp trên, chính là Mã Tây Mạc đại đế đích thân ra lệnh. Tâm tưởng của đế vương thường đem lại hiệu quả tốt nhất ở những chỗ không ai ngờ đến. Lúc này đồng bạn của Diệp Âm Trúc là một gã ma pháp sư hệ thổ. Sau khi rút thăm xong, ma pháp sư này lập tức tới bên người Diệp Âm Trúc nói: "Huynh đệ, ta đã xem các trận đấu trước của ngươi, ngươi thực sự ấn tượng đó, ta là hệ thổ, việc phòng ngự cứ giao cho ta." Nhưng ngươi cũng biết, ma pháp hệ thổ khi tấn công lại không được mạnh lắm, hắc hắc. Từ góc độ quốc gia mà nói thì hắn chính là địch nhân của mình, vì vậy Diệp Âm Trúc chỉ hơi gật đầu ý nói đã biết, cũng chẳng hề nói câu nào. 25 người chỉ còn lại 13, trận đấu cũng đã tiến vào vòng thảm liệt. Trước tình huống tiêu hao nhiều ma pháp lực như vậy, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi căn bản không thể nào khôi phục được thực lực của ma pháp sư. Cao cấp ma pháp đã biến thành chiến đấu bằng ma pháp cấp thấp, đội của Diệp Âm Trúc là trận thứ 7, đối thủ của bọn họ rõ ràng có chút khẩn trương không đợi lan địch nhĩ tuyên bố bắt đầu đã vội vàng dơ ma pháp trượng của mình lên hiển nhiên là sợ ma pháp sát thủ của diệp âm trúc lan địch nhĩ liếc nhìn diệp âm trúc một cái trầm giọng nói bắt đầu không ai ngờ rằng đúng lúc đó lại xảy ra chuyện lúc này hai ma pháp sư đối phương đang tự dùng ma pháp phòng ngự bản thân thì diệp âm trúc lại không hề phát động tinh thần xuyên thứ thân hình chật lóe hắn đã tới phía sau lưng đồng bạn của mình tay phải đặt lên trên vai đồng bạn ngươi ngươi làm gì vậy tên ma pháp sư hệ thổ kia lại càng hoảng sợ thậm chí quên cả ngâm sướng chú ngữ Nghe ta, làm theo lời ta nói. Diệp âm trúc khẽ quát một tiếng, đồng thời ma pháp lực mênh mông như thủy triều dũng mãnh tuôn vào trong cơ thể của ma pháp sư hệ thổ kia. Thần nguyên ma pháp bảo được diệp âm trúc khống chế, đưa vào cơ thể hắn toàn là ma pháp nguyên tố vô thuộc tính dễ hấp thụ nhất, trực tiếp hòa nhập với ma pháp lực của bản thân hắn. Có thể kiên cường vào được đến vòng này, tên ma pháp sư hệ thổ kia cũng đã đạt tới thực lực thành cấp cao dài. Sau khi ma pháp lực được diệp âm trúc truyền vào, một cảnh tượng kinh khủng nhất thời xuất hiện. Màu tím nhạt đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người ma pháp sư hệ thổ kia chỉ cảm thấy chính mình không thể điều khiển nổi ma lực tay vẫn cầm ma pháp trượng hệ thổ màu vàng chưa kịp ngâm sướng chú ngữ gì mà một cột đá lớn đã xuất hiện dưới chân đối thủ may là phòng ngự ma pháp của hai gã ma pháp sư kia vừa mới ngâm sướng xong ma pháp hộ thể bị kích phát tạo nên một làn sóng miễn cưỡng hóa giải ngọn thương bằng đá từ dưới đất đâm lên hai đối thủ của diệp âm trúc là một hệ phong và một ma pháp sư hệ quang minh tên ma pháp sư hệ phong vội vàng ngâm sướng chú ngữ vòng tròn phong thuộc tính màu lam nhạt rơi lên thân hai người cả hai nhất thời nhẹ nhàng bay lên căn cứ theo thuộc tính ma pháp ma pháp sư hệ thổ chỉ có thể phát huy thực lực cực mạnh khi ở trên mặt đất nhưng khi đối thủ rời khỏi mặt đất hiển nhiên sẽ làm cho rất nhiều ma pháp của ma pháp sư hệ thổ không thể nào thi triển được nhưng tên ma pháp sư hệ thổ trước mắt bọn họ đã không còn là thực lực thanh cấp cao dài nữa giọng diệp âm trúc lạnh như băng vang lên trong tai ma pháp sư hệ thổ lạc thạch thuật thuần phát được pháp trượng vung lên trên bầu trời vô số quang điểm màu vàng ngưng tụ chỉ trong nháy mắt vô số hòn đá lớn từ trên trời rơi xuống nhắm thẳng vào hai gã ma pháp sư vừa mới bay lên kia Thánh quang thủ hộ, ma pháp sư hệ quang minh tận dụng thời gian hoàn thành ma pháp thứ hai, thánh quang màu nhũ trắng sáng bao phủ hai người vào bên trong. Dưới sự công kích của Lạc Thạch thuật nhất thời bộc phát liên tục những tiếng nổ vang, lực công kích của Lạc Thạch thuật mặc dù không phải là rất mạnh, nhưng ưu điểm lớn nhất là thời gian duy trì rất lâu. Trong khi đối phương còn đang chống đỡ, âm thanh của Diệp Âm Trúc lại vang lên bên tai ma pháp sư hệ thổ. Không đùa với bọn chúng nữa, ngâm sướng chú ngữ, dung toàn thạch chi mâu mũi mâu kim cương bắt chúng nhận thua đi. Toản, toàn thạch chi mâu ư Ma pháp sư hệ thổ kia lại càng hoảng sợ. Đây chính là một công kích ma pháp gần như là cấm chú vậy. Mau, ma pháp lực khổng lồ càng thêm mạnh mẽ tăng tốc truyền vào, cắt đứt nghi hoặc của ma pháp sư hệ thổ. Hắn vội vàng giơ ma pháp trượng của mình lên, giọng trầm thấp ngâm vang những chú ngữ. Trong khi hai gã ma pháp sư đối thủ còn đang lúng cuống chân tay để chống đỡ lạc thạch thuật, chú ngữ công kích đầu tiên còn chưa hoàn thành thì bọn họ đã hoảng sợ thấy ở giữa không trung có tổng cộng 7 ngọn trường mâu long lánh ánh ngọc bay tới. Mũi mâu đúng là đang chỉ vào vị trí của bọn họ. Thổ ngưng kết đến mức tận cùng sẽ hóa thành kim cương. Toàn thạch chi mâu vốn là một ma pháp lam cấp, lam cấp sơ giai có thể ngưng tụ được một cây mâu kim cương, nếu có thể đạt tới cực hạn của cấp 9, vậy là đã đem ma pháp này bước vào hàng ngũ của cấm chú. Bảy mũi mâu kim cương, mặc dù vẫn chưa đạt tới mức cấm chú nhưng cũng không còn thua kém là mấy. Đối mặt với bảy đạo ánh sáng ngọc kia, hai gã hệ phong và ma pháp sư hệ quang minh thật sự không cách nào tiếp tục ngâm sướng chú ngữ được nữa, chúng ta nhận thua. Toàn trường ồn ào hẳn lên tất cả mọi người đều thấy được rằng trước khi tên ma pháp sư hệ thổ kia phóng ra ma pháp lực thì một tay của diệp âm trúc đã đặt lên vai hắn khiến cho ma pháp của hắn lập tức biến thành tử cấp sơ dài hầu như tất cả mọi người đều bắt đầu âm thầm cầu khẩn mong cho sau này ngàn vạn lần mình sẽ không phải là đối thủ của tên biến thái hệ tinh thần kia người khác có lẽ không biết diệp âm trúc dùng phương pháp gì nhưng thân là đại ma đạo sư làm sao lan địch nhĩ lại không biết ngạc nhiên nhìn diệp âm trúc ma lực cộng hưởng ngươi thực sự nắm bắt được sao Có vẻ như bà cũng biết được rằng ma lực cộng hưởng có thể gây nguy hiểm thế nào tới ma pháp sư. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười, không gì là không thể cả, không thử làm sao biết được. Nói xong hắn đi thẳng xuống dưới đài, xuống dưới đài đã thấy Khắc Lôi Na đứng đó. Ma lực cộng hưởng là ma pháp thích hợp nhất mà ngươi vừa nói tới sao? Diệp Âm Trúc gật đầu, Khắc Lôi Na có chút hưng phấn nói, nếu vòng sau chúng ta là đồng đội, ngươi có thể cũng. Diệp Âm Trúc nhíu nhíu mày, nam nữ thụ thụ bất thân, mặc dù hắn hoàn toàn có thể không tiếp xúc thân thể vẫn có thể thi triển ma lực cộng hưởng. Nhưng giờ hắn vẫn muốn ẩn giấu thực lực của mình. Khắc Lôi Na sẳng giọng: "Ta là nữ tử mà còn không sợ, ngươi còn sợ cái gì? Ta muốn, ta muốn, ta sẽ." Diệp Âm Trúc cảm thấy đau đầu, lời Khắc Lôi Na vừa nói quả thật có chút ương bướng, bất đắc dĩ phải nói: "Được rồi, nếu chúng ta có thể ở cùng một tổ, chẳng có gì đáng nói khi rút thăm cả, còn 13 người được lọt vào vòng thứ tư." Diệp Âm Trúc và Khắc Lôi Na quả nhiên ở cùng một tổ, đương nhiên là do có chút tác động nào đó. Một trong những đối thủ của bọn họ chính là gã ma pháp sư hệ tổ đồng đội của Diệp Âm Trúc ở vòng trước khi diệp âm trúc đứng sau lưng khắc lôi na truyền ma lực của mình cho nàng màu tím của ma pháp do khắc lôi na phóng ra còn đậm hơn của gã ma pháp sư hệ thổ kia vài phần hai đối thủ của họ căn bản ngay cả ý niệm động thủ trong đầu cũng mất đi nhận thua ngay một tử cấp có thể đối phó với bảy tám lam cấp cũng không thành vấn đề bọn họ đương nhiên không muốn bị cấm chú biến thành cho bụi đang khi hưởng thụ ma pháp lực khổng lồ thì thấy đối phương nhận thua khắc lôi na không khỏi bất mãn nói ta còn chưa dùng ma pháp cơ mà sao bọn họ lại nhận thua nhanh thế thật chẳng ra sao cả Mục tiêu lớn nhất của ma pháp sư là gì? Chính là trở thành cường giả tử cấp, có thể thi triển cấm chú hủy thiên diệt địa. Khắc Lôi Na vốn muốn thử xem khi mình được diệp âm trúc cộng hưởng ma lực thì sẽ thi triển ra ma pháp đến mức nào, có thể thành cấm chú hay không. Sau vòng thứ tư, tổng cộng 100 người chỉ còn lại 7 người, lập tức tiến vào vòng loại trực tiếp cuối cùng để quyết định chọn ra 5 người tham gia thi đấu chung kết. Vòng cuối không rút thăm mà chia ra thành 3 tổ và có lẽ một người, trong đó hai tổ đối kháng nhau và một tổ khác hai người đấu với một người, cứ như vậy để quyết định chọn lấy 5 người hơn nữa vòng này cũng không dựa theo kết quả thắng bại để lựa chọn trừ người chiến thắng còn chọn thêm người có biểu hiện xuất sắc trong những kẻ thua để được vào vòng trong diệp âm trúc cũng không biết ở cùng một tổ với khắc lôi na thì mình hay nàng ta là người được lợi ở vòng cuối đối thủ của bọn họ chính là tên ma pháp sư lẻ loi không vào đội nói cách khác bọn họ chính là hai đánh một mặc dù đây là vòng cuối nhưng đối thủ của bọn họ cũng không dám có lựa chọn khác mà nhận thua ngay ai dám đánh lại hai đối thủ có thể cộng hưởng ma pháp để thành từ cấp lực lượng cơ chứ toàn bộ trận đấu chấm dứt Đái Ma đạo sư Lan Dịch Nhĩ và vài vị ma pháp sư thương lượng một chút rồi tuyên bố, tổ hai người chiến thắng của trận đấu khác được vào chung kết. Khắc Lôi Na cũng được vào chung kết. Bà tiếp tục đưa mắt nhìn Diệp Âm chúc nói, "Sau khi chúng ta thảo luận, vị ma pháp sư hệ tinh thần này mặc dù đã chiến thắng nhưng vào được đến vòng cuối cùng này là do phần lớn các trận đấu trước đã mượn thực lực của đồng đội, bị nghi ngờ là có gian lận. Bởi vậy chúng ta đã quyết định thi đấu tiếp để xác định hai người cuối cùng được lọt vào vòng trong. Rút thăm trong ba người còn lại để tiến hành chiến đấu, người chiến thắng sẽ được vào tiếp vòng trong." nhìn ánh mắt khiêu khích của lan địch nhĩ diệp âm trúc không khỏi nín giận đương nhiên hắn biết rằng việc này không phải là do lan địch nhĩ nghi ngờ thực lực của mình mà là muốn xem thực lực của mình rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào rồi mà thôi được ngươi đã muốn xem thì ta sẽ cho ngươi xem không để ý đến ánh mắt hối lỗi của khắc lôi na diệp âm trúc đi thẳng lên đài đối thủ của hắn chính là tên ma pháp sư vừa chủ động đầu hàng hắn và khắc lôi na đó cũng chính là kẻ còn giữ được nhiều ma lực nhất trong ba gã ma pháp sư đối thủ của diệp âm trúc rõ ràng có chút khẩn trương tay nắm chặt ma pháp trượng đây là một gã ma pháp sư hệ không gian có thể kiên trì vào được đến đây thực lực đương nhiên là không tồi liếc mắt nhìn lan địch nhĩ một cái diệp âm trúc chủ động mở miệng nói có thể bắt đầu được chưa lan địch nhĩ nhìn diệp âm trúc một cái thật sâu tựa hồ muốn nói lần này không có đồng đội để xem ngươi sẽ dùng tiểu xảo thể nào sau khi hỏi tên ma pháp sư hệ không gian kia liền tuyên bố bắt đầu trận đấu diệp âm trúc vẫn như trước không hề ngâm sướng ma pháp mà chỉ bước từng bước tới trước mặt đối thủ đối thủ hơi sửng sốt hỏi ngươi ngươi định làm gì Diệp Âm Trúc lạnh lẽo nói: "Ngươi cảm thấy sợ rồi à?" Không Gian Ma pháp sư sừng sốt một chút, tại sao? Bởi vì ta nói. Ngữ khí của Diệp Âm Trúc rất tự nhiên, giống như là thần nói tất nhiên phải có ánh sáng. Sau một khắc, Không Gian Ma pháp sư nọ rõ ràng cảm thấy sâu trong linh hồn mình dường như bị một vật gì đó đâm vào. Ngay sau đó, một nỗi sợ hãi vô cùng mãnh liệt từ sâu trong nội tâm hắn chợt bộc phát. Thân thể hắn chợt run rẩy hẳn lên, theo từng bước chân của Diệp Âm Trúc hướng tới hắn, nỗi sợ hãi càng trở nên to lớn. Linh hồn hắn dường như bị một vật gì đó xằng xé nỗi sợ hãi kịch liệt làm thân thể hắn run rẩy không thôi ma pháp trượng trên tay cũng rơi xuống đất lúc nào không biết không không đừng lại đây ngươi đừng lại đây âm thanh thế lương kinh khủng phát ra lúc này trong mắt gã không gian ma pháp sư chỉ có ánh mắt kỳ lạ của diệp âm trúc diệp âm trúc lại mở miệng chết cũng là một loại giải thoát một chùm ma pháp quang mang màu tím nhạt trượt phóng ra từ người hắn trong mắt người khác đó đơn giản chỉ là một chùm sáng màu tím nhưng trong mắt không gian ma pháp sư kia quang mang màu tím kia lại biến thành một quái thú vô cùng kinh khủng đánh thẳng vào hắn hắn thét lên đau đớn quy phịch xuống đất thất khiếu tuôn trào máu tươi trông rất quỷ dị hiển nhiên là hắn đã chết nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ mặt tươi cười nụ cười được giải thoát lan địch nhĩ âm thanh run rẩy bà ta thậm chí quên cả ngăn cản âm thanh cũng run rẩy linh hồn uy áp đại dự ngôn thuật lúc này bà ta mới biết được nam nhân trước mặt kinh khủng cỡ nào tử cấp hắn không ngờ lại là tử cấp đừng nói là gã không gian ma pháp sư kia đã bị tiêu hao nhiều ma lực cho dù là chính mình cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi nổi hệ tinh thần cấm chú đại dự ngôn thuật này Linh thần ma pháp chỉ có luyện đến linh hồn mới có thể thi triển cấm chú kinh khủng như vậy, đó không chỉ đơn giản là là từ cấp. Bà ta cũng không biết rằng vì Diệp Âm Trúc cũng đồng thời tu luyện vong linh ma pháp mới có thể thi triển ma pháp hệ tinh thần kinh khủng này. Đối diện với linh hồn uy áp này, ngay cả linh hồn cũng bị vỡ nát, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Mặc dù không hề hoa mỹ nhưng đó là ma pháp cấm chú bá đạo nhất trong tất cả các ma pháp, đúng là kinh khủng nhất. Diệp Âm Trúc quay người đi xuống dưới đài, đến bên người Lan Dịch Nhĩ thì bước chân có chậm lại đôi chút, có một số việc vốn có thể tránh được bây giờ ngươi đã có đáp án rồi chứ dân chúng Lan Địch Á Tư đương nhiên không biết đã xảy ra cái gì nhưng tất cả các ma pháp sư trong trường đấu đều hiểu được rằng phóng ra tử quang trong nháy mắt như vậy có ý nghĩa gì chỉ có Lan Địch nghĩ là biết rõ hơn cả về sự kinh khủng của đại dự ngôn thuật Diệp Âm Trúc vẫn đi tới bàn để ma pháp bài tay cầm lấy khối lệnh bài lúc này mới đi xuống phía dưới đài không ai ngăn cản hắn cũng không cần ma pháp sư tiến hành kiểm tra thử hỏi ai có thể giả mạo ma pháp sư thi triển linh hồn uy áp đại dự ngôn thuật trong lòng mọi người Cũng chỉ có hắn mới xứng đáng nhận tấm lệnh bài đó Khi mọi người vẫn còn đang sững người ở dưới đài Thân hình Diệp Âm Trúc đã lóe lên vài cái rồi biến mất Trận đấu ma Pháp kết thúc Đem đến một kết quả không ai ngờ tới Nhưng chỉ cần tham gia cuộc thi này Không ai có thể quên được mấy câu nói cuối cùng của Diệp Âm Trúc trong cuộc thi Đêm đó, tại nghị tránh điện Hoàng cung của đế quốc làm địch A4 Má Tây Mạc Mạc Lạp Đế ngồi trên ngay Nghe một vài vị đại thần báo cáo phía dưới phân biệt là đế quốc quân vụ đại thần khắc lôi tư ba đế quốc nguyên soái khắc lỗ tư và phó hội trưởng công hội ma pháp sư đại ma đạo sư hệ thủy lan địch nhĩ các vị vòng hai của cuộc thi đã kết thúc ngày mốt sẽ là chung kết đây cũng sẽ là thời khắc huy hoàng nhất của cuộc thi văn vũ đại tái trong cuộc thi có tình huống gì khác thường hay không bệ hạ có thể cho thần xin bẩm báo trước được không thần có việc phải bẩm báo lan địch nhĩ là người đầu tiên đứng dậy mã tây mạc hơi do dự một chút công hội ma pháp sư cũng không thuộc phạm vi vong 2 cua cuoc thi đa ket thuc ngay mot se la chung ket đay cung se la thoi lý của đế quốc Chỉ có Pháp Lam mới có thể ra lệnh cho bọn họ. Đối với vị đại ma đạo sư này, hắn cũng phải khách khí vài phần. Đương nhiên có thể. Lan Địch Nhĩ đại sư, chẳng lẽ trong trận đấu ma Pháp đã xảy ra chuyện gì sao? Lan Địch Nhĩ gật đầu, hơn thế còn là chuyện lớn. Thần cũng không biết chuyện này là họa hay phúc đối với đế quốc. Ánh mắt mã Tây Mạc nhất thời trở nên ngương trọng. Đại sư, xin mời nói. Lan Địch Nhĩ nói, hôm nay, trong cuộc thi ma Pháp đã chết sáu gã ma Pháp sư. Cái gì? Mã Tây Mạc kinh hãi chẳng phải ta đã dặn phải làm mọi cách để bảo vệ an toàn của các ma pháp sư sao? ngài cũng biết bồi dưỡng ma pháp sư không thể so với bồi dưỡng võ sĩ được. mức độ quý giá của ma pháp sư trên thanh cấp còn hơn võ sĩ cùng cấp cả chục lần. nếu Lan Địch Nhĩ là thuộc hạ của hắn, sợ rằng vị mã tây mặc đại đến này sẽ mắng thẳng vào mặt rồi. Lan Địch Nhĩ cười khổ nói: đai đe nhiên là thần hiểu. chỉ có điều lúc đó không ai ngờ rằng chuyện xấu lại xảy ra. trong cuộc thi hôm nay, kẻ đạt được tấm lệnh bài cuối cùng là một gã ma pháp sư hệ tinh thần cả sáu người đó đều là do hắn giết từ đầu tới cuối mã tây mạc sửng sốt một chút nghe thấy mấy chữ ma pháp sư hệ tinh thần thì trong lòng hắn cũng ít nhiều được an ủi vài phần mỹ lan đế quốc có một vị đại ma đạo sư hệ tinh thần phất cách xâm chính là người hắn cực kỳ cam ghét. trên chiến trường một gã đại ma đạo sư hệ tinh thần quả là có tác dụng hạn chế cực lớn đối với các đối thủ vậy hắn là cấp bậc gì có thể vào được chung kết thì ít nhất cũng phải là lam cấp trung dai à không ma pháp sư hệ tinh thần tương đối đặc thù có thể hắn là lam cấp sơ giai chăng lan địch nhĩ lắc đầu không cũng không phải mã tây mạc nhíu mày chẳng lẽ là thanh cấp cao ra sao trong giọng nói của hắn đã có vài phần thất vọng ma pháp sư hệ tinh thần quả thực mạnh mẽ nhưng nếu chỉ thanh cấp thì tác dụng cũng đã kém đi nhiều lan địch nhĩ trầm giọng nói kẻ này cuối cùng mới triển hiện ra thực lực chính thức của mình hắn chính là từ cấp sơ giai hệ tinh thần đại ma đạo sư hơn nữa khi giết chết đối thủ cuối cùng của mình hắn đã sử dụng linh hồn uy áp đại dự ngôn thuật cái gì mã tây mạc đứng bật dậy có thể khiến vị vua một đời kiêu hùng này kinh ngạc thực sự chẳng có mấy việc Nhưng lúc này những lời nói của Lan Địch Nghĩ lại khơi lên trong lòng hắn những cơn sóng gió động trời, đại ma đạo sư hệ tinh thần. Nhưng trong truyền truyền thì chỉ có tháp chủ của hôn tháp ở Pháp Lam mới có thể thi triển đại dự ngôn thuật. Má Tây Mạc cảm giác trong tâm mình run rảy, run rảy một cách hương phấn. Có một vị siêu cấp ma pháp sư như vậy so với việc chết đi sáu gã ma pháp sư bình thường chẳng tính làm gì. Má Tây Mạc trở thấy Lan Địch Nghĩ ở trước mặt quả thật rất đáng yêu, hương phấn trong lòng khó có thể ước chế chot thay lan đich nghi o truoc lên trên ức che hien len tren mat Lan Địch Á Tư và Ba Bàng liên quân lại có số lượng đông gấp bội so với Mễ Lan nhưng tại sao vẫn không thể công phá nổi các thành thị, chiến tuyến phòng ngự của Mễ Lan cũng không phải do quân đội của hai nước không đủ tinh nhuệ ngăn cản bước tiến của bọn họ chính là hai chuyện. Một là quân đoàn phương Nam Mễ Lan do Tây Đa Phu nguyên soái chỉ huy dựa vào lợi thế thành trì không thể công phá. Mặt khác chính là bởi vì ma pháp sư của Mễ Lan. Nhìn từ góc độ trình thể quốc lực, Lan Địch Á Tư và Mễ Lan tương đối cân bằng nhưng về mặt bồi dưỡng lực lượng hậu bị thì phương hướng phát triển của hai bên không giống nhau nhân tài vũ kỹ của lam địch á tư đế quốc tương đối nhiều đó cũng là lý do tại sao trong cuộc thi văn vũ đại tái lại có nhiều dũng sĩ vũ giả tuổi còn trẻ nhưng đã trên thành cấp nhưng mễ lan đế quốc lại mạnh hơn về ma pháp sư bất kể số lượng hay chất lượng ma pháp sư của mễ lan đều hơn xa lam địch á tư nếu cứ chính diện liều mạng đánh bừa với số lượng lớn cường giả vũ kỹ có lẽ lam địch á tư sẽ không bị thua nhiều nhất là trong tình huống binh lực vượt xa đối thủ nhưng thủ thành thì lại không như vậy có tường thành kiên cố phòng ngự uy lực của ma pháp sư có thể phát huy đến cực hạn càng đông vũ giả thì càng khó có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng ma pháp sư lại có thể dựa vào ma pháp phạm vi quy mô lớn để tiến hành công kích cùng phong bạo vũ đối với những kẻ công thành. Trước mặt các ma pháp sư Mễ Lan Đế Quốc, Lam Địch Á Tư đã tổn thất không biết bao nhiêu nhân thủ rồi. Đến tận bây giờ Mã Tây Mặc vẫn còn nhớ rõ ràng một phần của chiến báo. Trong một hồi công thành, một tòa thành của Mễ Lan Đế quốc mà phòng ngự cũng không được tốt lắm, nhưng chỉ dựa vào một mình Đại Ma Đạo sư hệ Tinh Thần Phất Cách Sâm đã áp chế hoàn toàn ma pháp của một trăm ma pháp sư Lam Địch Á minh đai ma đao su he tinh than phat cach sam đa ap che hoan toan ma phap cua mot ma phap su lam đich a tu phối hợp với công kích của các ma pháp sư khác đã khiến cho cho lan địch á tư với binh lực đông gấp năm lần đối thủ cũng không cách nào công thành nổi thiếu hụt ma pháp sư có thể nói chính là tâm bệnh của mã tây mạc nhất là ma pháp sư hệ tinh thần có thể hạn chế lớn nhất trình độ ma pháp của đối thủ trên chiến trường hắn cũng đã từng ra lệnh trong cả nước thậm chí cả trong phạm vi các quốc gia 5 lần đối thủ cũng không cách nào công thành nổi. Thiếu hụt ma pháp sư có thể nói chính là tâm bệnh của mã Tây Mạc, nhất là ma pháp sư hệ tinh thần có thể hạn chế lớn nhất trình độ ma pháp của đối thủ trên chiến trường. Hắn cũng đã từng ra lệnh trong cả nước, thậm chí cả trong phạm vi các quốc gia đồng minh. Nhưng thực số lượng ma pháp sư hệ tinh thần quả thực quá ít, cao cấp lại càng ít hơn. Ngay cả Mỹ lan đế quốc cũng chỉ có một vị đại ma đạo sư hệ tinh thần mà thôi cho dù hắn có quyền lực lớn hơn nữa cũng không cách nào tìm được nhưng lúc này đúng là lan địch nhĩ đã cho mã mạc tây một liều thuốc tốt khi hắn nghe thấy lan địch nhĩ nói trong trận đấu ma pháp xuất hiện một vị hệ tinh thần đại ma đạo sư ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là làm sao có thể lưu giữ người này làm việc cho mình nếu có thể có một vị ma pháp sư như vậy gia nhập liên minh công phá phòng tuyến của mỹ lan sẽ không hề khó khăn gì chỉ cần trước tiên công phá một điểm tiếp đó là me lan se hoành tảo thiên quân bất kể tây đa phu mạnh cỡ nào cũng không thể ngăn cản nổi bước tiến của lan địch á tư huống chi sự kinh khủng của người này còn hơn cả phất cách xâm có thể thi triển đại dự ngôn thuật giật mình không chỉ có mã tây mặc hai vị quân giới đại lão khắc lôi tứ ba và khắc lỗ tứ cũng kinh ngạc vô cùng trong lòng gần như đều giống với mã tây mặc đại đế trong khoảnh khắc ngắn ngủi này trong mắt bất dung niên nhân dường như cùng nổi lên ngọn lửa hương phấn lan địch nhĩ nghiêm giọng nói bệ hạ xin ngài hãy tỉnh táo một chút nghe thần nói được không mã tây mặc thầm nghĩ ngươi mang đến cho ta một tin tức trọng đại như vậy bảo ta tỉnh táo thế nào đây trong lòng mặc dù nghĩ vậy nhưng hắn không hồ là vị đế vương xuất sắc nhất trong vòng mấy trăm năm của lan địch á tư sắc mặt bình tĩnh vài phần lan địch nhĩ đại sư nếu thật sự như lời ngài nếu đế quốc có thể sử dụng người này vậy ngài chính là đệ nhất công thần của đế quốc lan địch nhĩ nói bệ hạ thực lực là con dao hai lưỡi nếu chúng ta có thể sử dụng được là tốt nhất như ngài cũng biết phần lớn ma pháp sư đều tính tình quái dị nhất là các ma pháp sư cường đại theo thần được biết tu luyện ma pháp sư hệ tinh thần đầu tiên sẽ cực kỳ tịch mịch hơn nữa người này thực sự quá kỳ quái thần hy vọng bệ hạ có thể cẩn thận điều tra một chút về chân tướng của hắn mã tây mạc gật đầu nói ta có thể hiểu điều này Lan Địch Nhĩ Đại sư, xin ngài cẩn thận kể lại tình hình cụ thể của vị ma pháp sư này một chút. Lan Địch Nhĩ nói: Trước đó thần đã cẩn thận kiểm tra danh sách dự thi. Người này đến từ Vương quốc A Tạp Địch Á, tên là Diệp Tô. Trong danh sách của Vương quốc A Tạp Địch Á, không ngờ hắn mới chỉ là một sơ cấp ma pháp sư. Chờ một chút, Lan Địch Nhĩ Đại sư, ta phải cắt lời ngài một chút. Khuôn mặt cương nghị của Khắc Lỗ Tư xuất hiện bộ dáng mà cả 10 năm qua chưa từng có, mùng mở to tới mức tưởng chừng có thể nhét vừa cả năm quả trứng. Mã Tây Mặc không hài lòng nói. Khác Lỗ Tư, ngươi có thể chờ thêm một lát được không? Đối với hắn, ít nhất trong giờ khắc trước mắt này, không gì có thể quan trọng hơn tin tức về vị đại ma đạo sư hệ tinh thần. Khác Lỗ Tư cười khổ nói: Bệ hạ bớt giận, thần muốn nói cũng về người kia. Nếu không phải là địch nghĩ đại sư lên tiếng trước, thần cũng đang muốn báo cáo cho ngài. Bởi vì trong văn bì phục thí, các đáp án của hắn đưa ra gần như là hoàn mỹ, ít nhất đich nhi thần tự nhận không bằng. Đứng đầu hội thi văn, ta thấy chính là người thanh niên Diệp Tô này. Mặc dù Mã Tây Mặc rất có phong phạm đế vương nhưng lúc này cũng không khỏi ngơ ngẩn nhìn khắc lỗ tư rồi lại nhìn lan địch nhĩ các ngươi muốn nói với ta thanh niên đến từ vương quốc a tạp địch á này chẳng những là một vị đại ma đạo sư cường đại mà còn là một vị thống soái tiềm năng à khắc lỗ tư cười khổ nói thần chỉ có thể xác định thanh niên này tuyệt không chỉ làm theo sách vở theo đề mục mà thần đưa ra đáp án của hắn có công kích mặt trước đánh lén mặt bên cung cấp hậu cần bổ trợ tiếp tế gần như tất cả các chi tiết đều tính đến thần có thể nói về phương diện quân sự hắn chính là một thiên tài thậm chí còn giỏi hơn cháu gái của thần rất nhiều sắc mặt khắc lôi tư ba trở nên càng thêm khó coi khắc lỗ tư nghĩ vì hắn nói khắc lôi na không bằng diệp tô nên mới phẫn nộ vội vàng nói đại ca huynh cũng biết con người của ta không thích vòng vo có gì đều nói thẳng khắc lôi tư ba thở dài một tiếng trước mặt mã tây mạc có thể nói hắn là đệ nhất quyền thần hơn nữa còn là tộc trưởng gia tộc đương nhiên càng được coi trọng hơn khắc lỗ tư rất nhiều bệ hạ thần cũng ủng hộ ý kiến của lan địch nhĩ đại sư nhất định phải điều tra rõ lai lịch của thanh niên này bởi vì hắn không chỉ có thành tích xuất sắc khi thi văn và thi ma pháp mà còn cả thi võ vào đến tận vòng chung kết năm người theo lời lan địch nhĩ đại sư thì hắn vẫn ẩn giấu thực lực thần cũng không dám chắc biểu hiện của hắn là lam cấp trong cuộc thi võ rốt cuộc có đúng là thực lực chính thức của hắn không trầm mặc cả nghị sự điện hoàn toàn chìm vào trầm mặc bốn vị đứng đầu đế quốc lam địch á tư nhìn nhau trong lúc nhất thời không nói nên lời trầm mặc hồi lâu khắc lỗ tư có chút khó khăn nói lan địch nhĩ đại sư chẳng phải người ta vẫn nói ma vũ song tu sẽ gặp phải tình huống ma vũ cực bích sao hơn nữa ta nhớ không nhầm thì diệp tô này bộ dáng mới chỉ hai mươi mấy tuổi thôi lan địch nhĩ mờ mịt lắc đầu nói nguyên soái đại nhân ngài đừng hỏi ta so với ngài ta cũng chẳng biết gì hơn sau một lúc trầm mọc vừa rồi tâm tình mã tây mạc rốt cuộc đã khôi phục vài phần nếu theo lời các ngươi chính là một người ta chỉ có thể dùng hai chữ toàn tài mới có thể hình dung về hắn bất kể kết quả hội thi thế nào có thực lực xuất sắc trên cả ba phương diện như hắn tuyệt đối là điểm sáng của vân vũ đại tái lần này ta thực rất khó tưởng tượng nhân tài như vậy lại xuất thân từ vương quốc a tạp địch á Có lẽ, bởi vì hắn chỉ có danh hiệu của một sư cấp ma pháp sư nên mới không khiến cho A Tạp địch Á coi trọng. Hôm nay ba vị báo cáo ở đây, không được nói với bất kỳ ai nữa. Kẻ toàn tài đó đã đến A Tạp địch Á, bất kể hắn đến từ đâu, có đúng là người A Tạp địch Á hay không, hắn đều phải vĩnh viễn lưu lại làm địch Á tư. Vâng, thưa bệ hạ, cả ba người cùng không người hành lễ, mã Tây Mạc nói. Khắc lôi tư ba, lập tức phái người tìm nơi Diệp Tô ở, giám sát 12 trên 12 canh giờ, nhưng không được để hắn phát hiện ra quan sát tất cả các hoạt động của hắn và các thứ liên quan đến hắn. Về phần la lịch của hắn, phiền Lan Địch Nhĩ đại sư thông qua ma pháp truyền tin để có được tin tức sớm nhất. Lan Địch Nhĩ nói: Bệ hạ yên tâm, thần đã liên hệ với công hội ma pháp sư của A Tạp Địch Á Vương quốc, chắc chắn không lâu nữa sẽ có tin tức. Nhưng để đạt được huy chương ma pháp sư sơ cấp cũng chẳng khó, nếu hắn chỉ cần qua A Tạp Địch Á là thu được ngay. Vì vậy tốt nhất là bệ hạ nên điều tra thật kỹ thân phận của hắn. Mã Tây Mặc nói: Ta sẽ làm, nhưng trước khi quyết tái thì không kịp. Được rồi. Các ngươi cứ nghỉ đi, ta muốn yên tĩnh một lúc. Vâng. Ba người khác lôi tứ ba, Khắc Lỗ Tư và Lan Địch nhĩ không người rời đi, còn Mã Tây Mạc trở về ngai vàng của mình ngồi xuống. Ngươi đã nghe cả rồi, biết nên làm gì rồi chứ? Trong nghị sự điện chỉ còn lại một mình Mã Tây Mạc, dường như hắn đang nói chuyện với không khí. Đúng vậy, bệ hạ, như ngài mong muốn, thần sẽ lập tức phái người đi. Trong vòng 10 ngày nhất định sẽ có tin tức phản hồi. Âm thanh lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng truyền đến, khi âm thanh biến mất thì không khí trong nghị sự điện tựa hồ trở nên nhẹ nhàng, khoang khoái rất nhiều ra khỏi nghị sự điện khắc lôi tư ba hỏi lan địch nhĩ bên cạnh đại sư giám thị một vị đại ma đạo sư hệ tinh thần mà khiến hắn không thể phát hiện lại còn nghe ngóng tình hình bên cạnh hắn ngài có lời khuyên gì không lan địch nhĩ mỉm cười nói sao ngươi nghĩ đây là một nhiệm vụ bất khả thi à khắc lôi tư ba cười khổ nói ngài nói gì đây căn bản là một nhiệm vụ bất khả thi ta cũng không phải là thần thánh có lẽ chỉ pháp lam mới có biện pháp lan địch nhĩ lắc đầu mỉm cười ca ngợi pháp lam ta cũng có biện pháp Chỉ là muốn xem đại nhân có thích không thôi Khắc lôi tư ba sửng sốt hỏi Đại sư, ngài nói vậy là có ý tứ gì Đôi mắt khắc lôi tư ba chợt lóe lên Lan Địch Nghĩ nói Đại nhân, ngài biết diệp tô này tham gia cuộc thi với ai không Khắc lôi tư ba mờ mịt lắc đầu Lan Địch Nghĩ nói Khắc lôi na theo ta học tập ma pháp từ thổ nhỏ Cả trong phương diện ma pháp lẫn quân sự đều khá xuất chúng Bệ hạ đã âm thầm nhắc nhở ta cho khắc lôi na tham gia ma pháp phục thí Phân vào cùng tổ với các cường giả Trừ vòng ngoài cùng con gái bảo bối của ngài đều phối hợp cùng tổ với diệp tô trong trận cuối diệp tô dựa vào ma lực cộng hưởng đã kịp thời hỗ trợ nàng nếu không phải buông tha cho đối thủ thì có lẽ nha đầu khắc lôi na đã lần đầu tiên thi triển cấm chú rồi cái gì ngài nói khắc lôi na á không tuyệt đối không được ta chỉ có một con gái duy nhất việc này cực kỳ nguy hiểm vạn nhất hắn lan địch nhĩ nói không sẽ không sao đâu việc phân vào cùng tổ với diệp tô là do khắc lôi na đặc ý thỉnh cầu ta nàng biết người thanh niên đó khắc lôi tứ ba nhíu mày nói sao có thể như vậy được ta chưa bao giờ nghe nói khắc lôi na có bạn khác dưới cả khắc lỗ tư nói đại ca khắc lôi na đã lớn rồi lời lan địch nhĩ đại sư nói ta có thể chứng minh sau cuộc thi văn hắn đã đứng cùng một chỗ với khắc lôi na hơn nữa khắc lôi na cũng đã nói chuyện với hắn mặc dù ta không biết hắn và khắc lôi na đã tiến triển tới mức nào rồi nhưng ánh mắt khắc lôi na nhìn hắn có vài phần ngưỡng mộ có lẽ bọn chúng biết nhau chưa lâu lắm trong mắt khắc lôi tư ba đột nhiên loài sáng ta hiểu rồi có lẽ ta biết thân phận chính thức của diệp tô Lan Địch Nhĩ và Khắc Lỗ Tư nhất thời mừng rỡ, hai miệng đồng thanh hỏi, hắn là ai vậy? Khắc Lôi Tư bà nói, tuổi con trẻ đã có tài năng như vậy, các người nói xem, ở đâu có thể nuôi dưỡng nhân tài vĩ đại như vậy? Khắc Lỗ Tư và Lan Địch Nhĩ liếc nhau, bật thốt lên, ca ngợi pháp làm. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phượng Hoàng, con ngủ rồi sao? nếu bây giờ có người nhìn thấy mã tây mạc đại đế đứng ở cửa không dám vào nhất định sẽ phải cực kỳ kinh ngạc sự thực đúng là như vậy mà có thể khiến cho mã tây mạc đại đế cẩn thận dù xe như vậy toàn bộ lam địch á tư đế quốc này chỉ có một nơi đó chính là chỗ ở tạm thời của tô lạp loan phượng cung ta ngủ rồi chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao trước khi quyết tái bắt đầu thì đừng đến tìm ta âm thanh lạnh như băng từ trong phòng truyền ra mặc dù chỉ vừa thoáng nghe đã khiến mã tây mạc cảm thấy toàn thân lạnh lẽo nhiệt tâm khi đi đường cũng giảm bớt hẳn đi mã tây mạc nói nếu con đã nghỉ ngơi thì cha sẽ không vào nhưng có chuyện ta nhất định phải nói với con. Tô Lạp thật ra vẫn chưa ngủ với tu vi của nàng căn bản không cần ngủ tinh thần dù có mệt mỏi cũng chỉ cần ngồi xuống tu luyện chốc lát là có thể khôi phục. Mã Tây Mặc đến muộn như vậy hơn nữa trong âm thanh còn mơ hồ mang theo chút hương phấn. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mặc dù Tô Lạp nói năng gắt gỏng nhưng Mã Tây Mặc dường như đã quen như vậy tâm tình hắn có thể kích động như vậy nhất định không phải là việc nhỏ. Tô Lạp lạnh nhạt nói: ngươi nói đi. Mã Tây Mặc nói: Phượng Hoàng, con biết không? Lan địch á tư chúng ta có phúc rồi. Vừa rồi mấy người Lan địch nhĩ đại sư đã báo cho ta biết, trong cuộc thi văn vũ đại tái lần này đã xuất hiện một cường giả, một vị đại ma đạo sư hệ tinh thần, nghe nói dáng vẻ của hắn mới chỉ hơn 20 tuổi. Đặc biệt nhất là người này chẳng những thiên phú ma pháp kinh người mà thi văn thì hắn đứng đầu, thi võ hắn thắng 3 trận liền, cùng với bốn người lọt vào vòng chung kết. Có thể nói đó là một người toàn tài. Tô Lạp trầm mặc một chút, thản nhiên nói, "Cái đó quan hệ gì tới ta?" Mã Tây Mặc vội nói, "Đương nhiên là có quan hệ." Ta vốn tưởng rằng trên thế giới này căn bản không ai có thể xứng đáng với con gái ta, nhưng bây giờ ta mới phát hiện ra là mình sai. Người thanh niên đó thực sự rất xuất sắc. Phượng Hoàng, ta biết con rất hận ta, nhưng cha thực tình hy vọng con tìm được hạnh phúc của mình. Đến ngày quyết tái đó, con nên xem thực lực của người thanh niên kia, ta nghĩ, con sẽ chú ý đó. Tô Lạp cười lạnh một tiếng, tìm được hạnh phúc của ta ư, ta còn có thể tìm kiếm hạnh phúc sao. Chẳng qua là người hy vọng ta giúp người lung lạc nhân tài mà thôi. Mã Tây Mạc, tính toán của người tốt thật đó. Mã Tây Mạc thực sự không biết nên nói gì mới có thể khiến nữ nhi tin tưởng. Như vậy đi, chờ khi con chính thức thấy người này, có lẽ lúc đó con sẽ thay đổi chú ý không chừng. À còn nữa, nếu con không muốn chính thức lập gia đình thì hôm đó nên cải trang một chút, tránh xảy ra những phiền toái không cần thiết. Mặc dù trước đó Mã Tây Mạc cũng không nghĩ tới việc dùng tô lạp để lung lạc Diệp tô kia, nhưng hắn cũng biết một nhân tài như vậy, nếu không gả công chúa cho thì sợ rằng sẽ rất khó sử dụng được nhân tài này. Cho nên hắn vẫn lưu lại thủ đoạn cuối cùng. Diệp Âm Trúc đương nhiên không biết rằng mình thể hiện thực lực ra như vậy khiến cho toàn bộ Lam Địch Á Tư tập trung chú ý vào mình. Sau một ngày nghỉ mới bắt đầu chung kết nên ngay khi chấm dứt cuộc thi, hắn đã mang theo tử cả ba người quay thẳng về tử điếm. Từ nằm trên chiếc giường rộng rãi, hỏi Diệp Âm Trúc đang ngồi khoanh chân trên mặt đất bên cạnh. "Âm Trúc, nếu Loan Phượng công chúa đó không phải là Tô Lạp thì cậu tính sao?" Diệp Âm Trúc chậm rãi mở đôi mắt, giết thẳng vào tận Hoàng cung Lam Địch Á Tư, thẳng đến chỗ Tô Lạp. Âm thanh hắn rất bình thản, ngữ khí dường như Hoàng cung Lam Địch Á Tư chỉ là một hoa viên bình thường vậy. Tử nói, thực ra, chúng ta bây giờ cũng có thể tới Hoàng Cung tìm kiếm, có lẽ sẽ có thu hoạch. Diệp âm trúc lắc đầu nói, không, đó dù sao cũng là nơi trọng yếu nhất Lam Địch Á Tư đế quốc, mức độ phòng hộ thế nào chúng ta không biết, có thể tìm được Tô Lạp nhưng ta cũng không dám chắc có bị phát hiện hay không. Tử, cậu biết không, ta thực sự rất hy vọng Tô Lạp chính là Loan Phượng Công Chúa. Nếu đúng như vậy, ta muốn nói với tất cả người của Lam Địch Á Tư biết rằng ta yêu nàng tới mức nào. Cho nên, trước lúc đó ta không thể để bị lộ, dù chỉ là một chút nguy cơ cũng phải tránh tất cả cứ để khi kết thúc cuộc thi rồi nói nếu tô lạp không trở lại vậy loan phượng công chúa cũng không phải là nàng vậy ta nghĩ rằng đó sẽ là tai nạn của lam địch á tư đế quốc nói xong những lời này hắn lại nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện có những linh hồn thu được trong cuộc thi này việc tu luyện cách điều khiển vong linh ma pháp của hắn càng trở nên dễ dàng mặc dù lời diệp âm trúc nghe có chút cùng vọng nhưng tử biết hắn không hề khoa trương cho dù không có tam đại thần thú hỗ trợ chỉ thuần túy dựa vào thực lực ma pháp gần từ cấp cấp chín và vũ kỹ trên từ cấp cấp bảy của diệp âm trúc thì ở Lan Địch Á Tư đế quốc này không ai có thể ngăn cản được hắn, ít nhất việc hắn thi triển hai cấm chú chẳng phải chuyện gì khó khăn cả. Ngày thứ hai, các quan lại của Lan Địch Á Tư treo biển danh sách thí sinh tham gia cuộc thi văn vũ đại tái, mặc dù không tường thuật tình hình thi đấu, nhưng có thông báo về trình tự thi đấu chung kết. Ngày thi đấu, buổi sáng tiến hành thi chung kết văn do 10 thí sinh tham gia. Điều ngạc nhiên là buổi chiều không thi chung kết võ mà là chung kết ma pháp do Ma Nhạc Đài chủ chủ trì. Sau khi chung kết ma pháp, bất kể thời gian thế nào cũng tiến hành chung kết vũ kỹ. Do Vũ Nhạc đại chủ chủ trì, sau khi cả ba cuộc thi chung kết tiến hành xong, toàn bộ 20 thí sinh sẽ được xếp loại theo thành tích thi đấu, lần lượt xếp từ trên xuống để loan phượng công chúa lựa chọn phò mã. Trong công cáo này, ngoại trừ thi ma pháp và vũ khí có chút điều chỉnh thì không có gì thay đổi Như nửa sau của thông báo lại thêm một quy định, đó là người đứng đầu cả ba cuộc thi sẽ có cơ hội thi triển tài nghệ của mình trước mặt công chúa và có cơ hội hiến tặng lễ vật cho công chúa. Nói cách khác, người chiến thắng cả ba môn văn, vũ, ma pháp có lợi thế hơn hẳn so với những người khác. Chung kết văn vũ ma pháp trong đó hình thức thi văn tương đối kín chẳng những không cho phép bình dân tới xem mà ngay cả các nước liên minh cũng không được xem nhưng thi đấu ma pháp và vũ kỹ thì cho phép mọi người đứng xem trong phạm vi quy định về phần ba đài chủ văn vũ ma pháp là ai thì đến khi bắt đầu thi chung kết mới có thể công bố tất cả khiến câu chúng trong lòng cảm thấy lo lắng sáng sớm mở cửa sổ ra một cỗ khí lưu ấm áp từ bên ngoài ùa vào không khí nóng bức của mùa hè được dịu mát đi phần nào khiến người ta cảm giác thêm nhẹ nhàng khoan khoái diệp âm trúc giang rộng cánh tay Hít một hơi không khí thoải mái đó thật sâu, nhìn về phía hoàng cung Lam Địch Á Tư, trong lòng hắn âm thầm cầu khẩn. Tô Lạp, hy vọng hôm nay chúng ta thực sự có thể gặp mặt nhau. Mạc Thần Nguyên ma pháp bảo vào, đeo mặt nạ che giấu thân phận, Diệp Âm Trúc và Tử gọi cách Lạp Tây Tư và Minh cùng đi tới tử điếm. Không đợi hắn ra khỏi cửa tử điếm đã có người quen tới. Khắc Lôi Na nhìn gương mặt anh tuấn không chút tình cảm của Diệp Âm Trúc, trong mắt toát ra nét kỳ lạ. Vốn nàng định tìm hắn từ hôm qua nhưng không biết tại sao, Khắc Lôi Na đột nhiên có chút sợ hãi trong lòng ngay cả nàng cũng không rõ tâm tình của mình nàng chỉ mơ hồ cảm thấy diệp âm trúc sẽ mang đến nguy hiểm cho nàng hôm đó hai huynh đệ khắc lôi tư ba và khắc lỗ tư sau khi về nhà thì cẩn thận hỏi quá trình quen biết của diệp âm trúc và khắc lôi na thông qua quang minh thánh nữ mã lệ na bọn họ cũng đã biết diệp âm trúc không đến từ pháp lam như họ tưởng tượng nhưng mã lệ na cũng không dám chắc chắn vì hiểu biết của nàng về pháp lam cũng không hơn người bình thường bao nhiêu từ khi bái nhập làm môn hạ của quang minh tháp chủ áo bố lai ân tuyệt đại đa số thời gian của nàng là tu luyện cho nên nàng cũng chẳng thể nào biết được trong pháp lam rốt cuộc có bao nhiêu cường giả không đạt tới vị trí của pháp lam thất tháp chủ chẳng ai có thể biết được bí mật chính thức của pháp lam khắc lôi tư ba trong lòng rằng sẽ hồi lâu rốt cuộc vẫn quyết định để cho con gái thử đến thăm dò diệp âm trúc nhưng hôm qua đã bị khắc lôi na cự tuyệt mặc dù nàng không biết thân phận chính thức của diệp âm trúc có phải là một sơ cấp ma pháp sư đến từ a tạp địch á vương quốc như lời hắn nói hay không nhưng nàng đã coi hắn là bằng hữu làm sao có thể tồi tệ đến mức đi giám sát hắn được Bởi vậy cho đến tận sáng nay, khi trời vừa sáng thì Khắc Lôi Na mới nhịn không nổi mà chạy thẳng tới tử điếm tìm Diệp Âm Trúc. Trong lòng nàng tự an ủi rằng mình làm như vậy là vì muốn cùng hắn tham gia cuộc thi chứ không hề vì mục đích nào khác. Diệp Tô, Khắc Lôi Na thấy Diệp Âm Trúc đi từ trên lầu xuống liền ngây nón. Hôm nay khí chất của Diệp Âm Trúc so với mấy ngày trước đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn vốn ưu nhã cao quý, lúc này đã có cảm giác bức nhân thêm vài phần. Mặc dù Khắc Lôi Na không biết tại sao lại gặp phải tình huống này, nhưng nàng vẫn cảm giác được trên người thanh niên thần bí trước mắt này có một cảm giác bất hợp tác diệp âm trúc khách khí bắt chuyện cô khỏe chứ khắc lôi na tiểu thư khắc lôi na nói sắp thi chung kết rồi ngươi có khẩn trương không diệp âm trúc hơi ngưng lại một chút nói đúng thế có một chút khắc lôi na cười khanh khách vậy là lần này ngươi cũng biết khẩn trương rồi đó nàng đương nhiên không thể biết được diệp âm trúc khẩn trương là vì cái gì cùng cười với khắc lôi na còn có người khác nữa cách lạp tây tư cười hắc hắc nói nguyên lai like cầm à không thiếu ra ngài cũng biết khẩn trương đây là việc lần đầu ta nghe nói diệp âm trúc quay đầu chừng mắt nhìn cách lạp tây tư một cái hắn mới ngượng ngùng ngậm miệng lại khắc lôi na nhẹ kéo tay diệp âm trúc sao ngươi lại dọa vị thúc thúc đầu bóng lưỡng này không nên khi dễ người thành thật nha mặc dù nàng sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng nàng đối xử với mọi người rất tốt mọi người trong nhà từ người hầu tới hộ vệ đều không ai là không thích vị tiểu chủ nhân này mặc dù nàng không phải người của hoàng thất nhưng trong tầng lớp quý tộc lam địch á tư đế quốc thì mỗi người đều biết nàng là khắc lôi na công chúa mã tây mạc đại đế sùng ái nàng tới mức thậm chí còn nhận nàng làm con gái nuôi. Diệp âm trúc hơi sừng sốt, cô nói gì? Cô nói hắn thành thật à? Âm thanh của Diệp âm trúc không chỉ thư giãn thêm vài phần, mà trên khuôn mặt của hắn cũng toát lên vẻ tươi cười, vẻ mặt của Minh và từ phía sau hắn cũng đều trở nên quái dị. Điều ngạc nhiên là mặt của cách lạp Tây Tư lại trở nên ứng đỏ. Đúng vậy, thiếu ra, ngài không nên khí dễ người thành thật như ta. Thành thật ư, đường đường chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tư bị người ta nói là thành thật. Diệp Âm Trúc thực sự rất muốn nói cho Khắc Lôi Na rằng, kẻ chết trong tay người này nếu không đến 10 vạn thì cũng phải là 8 vạn. Nếu nàng nhìn thấy hắn biểu hiện thực lực trên chiến trường, sợ rằng sẽ không còn dám nói hắn thành thật nữa. "Được rồi, chúng ta đi nào, sắp bắt đầu thi văn rồi." Diệp Âm Trúc không muốn tiếp tục dây dưa với đề tài này nữa, liền đi ra ngoài trước. Nhìn thân ảnh cao lớn của Diệp Âm Trúc, Khắc Lôi Na không khỏi nhớ tới lời cha dặn. Theo mệnh lệnh của Mã Tây Mạc Đại Đế đối với kẻ nhì không thấu ngay trước mắt này, đó là phải làm tất cả mọi điều có thể để lưu hắn lại. Theo ý tứ của cha thì nếu không thể lưu hắn ở lại Lam Địch Á Tư, sợ rằng, nghĩ tới đây, trong lòng Khắc Lôi Na không khỏi có chút lo lắng, tâm tình cũng trầm xuống vài phần, bước nhanh tới sóng vai với Diệp Âm Trúc, ra khỏi tử điếm, cả nhóm năm người đi thẳng ra ngoại thành. Diệp Âm Trúc lựa chọn tử điếm này cũng không quá xa nơi thi đấu, người thường chỉ cần đi bộ không đến nửa canh giờ là tới nơi. Khắc Lôi Na đi bên cạnh không nhịn được nói, "Diệp Tô, ta có thể hỏi ngươi chuyện này được không?" Nàng biết, nếu mình không chủ động mở miệng nói chuyện thì người này dường như cũng không hề có ý định nói chuyện với mình diệp âm trúc thản nhiên nói cô nói đi khắc lôi na nói ta muốn biết rốt cuộc ngươi đến tham gia cuộc thi văn vũ đại tái lần này là vì cái gì nếu vương quốc a tạp địch á biết trong quốc gia có nhân tài như ngươi ngươi hoàn toàn có thể nhận được đãi ngộ rất tốt ngươi tới lam địch á tư vì thực lực mạnh của đế quốc thích hợp cho ngươi phát triển hay còn vì một lý do nào khác trong mắt diệp âm trúc toát ra một tia sáng mông lung ta tới nơi này chính là vì một người sắp bắt đầu thi hắn phát hiện ra rằng tâm tình luôn vững vàng của mình không ngờ cũng nảy sinh chút hồi hộp bật ra lời nói thật vì một người ư là ai công chúa sao chống ngực khắc lôi na đập nhanh thêm vài phần ánh mắt nhìn diệp âm trúc cũng thoáng thay đổi diệp âm trúc quay đầu nhìn khắc lôi na thấy sâu trong đôi mắt nàng có nét tò mò có thể nếu nàng đúng là người ta muốn khắc lôi na cười khanh khách ngươi thông minh thật nếu lọt vào mắt xanh của công chúa cộng với thực lực hơn người của ngươi sợ rằng chẳng bao lâu ngươi có thể trở thành một nhân vật hô phong hoàn vũ diệp âm trúc mỉm cười khóe miệng toát ra một nét đủ cợt thanh danh lưu thế tục phân tranh khi nào ngưng ai phá được danh lợi mặc nhân thế ngao du Danh lợi với ta như mây bay, nếu hắn thực sự thích danh lợi thì việc gì phải phục vụ cho Lam Địch Á Tư. Này, ngươi đi chậm một chút nào, ngươi vẫn chưa nói rõ mà. Mắt thấy Diệp Âm Trúc đột nhiên giảo bước nhanh hơn, khắc Lôi Na vội vàng đuổi theo, nhưng Diệp Âm Trúc thực sự là đi hơi nhanh nên với thân thể ma pháp sư yếu ớt của nàng, chỉ một chút đã thở hồng hộc, nhìn thấy bốn người Diệp Âm Trúc đi xa dần mà cũng không có biện pháp gì. Bại Hoại này, nói chẳng rõ ràng gì cả, lại còn đi nhanh thế cơ chứ. Mặc dù thi văn không cho phép người xem nhưng chung quanh giáo trường vẫn tụ tập rất đông dân chúng của đế quốc lam địch á tư tuyệt đại bộ phận dân chúng đều vì xem náo nhiệt mà đến đương nhiên cũng một phần để xem lần thi văn võ đại bỉ này đế quốc có thể chưa lãm được nhân tài nào không tới ngoài sân diệp âm trúc và tử thấp giọng nói với nhau vài câu tử mang theo minh và cách lạp tây tư biến mất trong đám người diệp âm trúc tay cầm thẻ bài của mình ngẩng đầu bước thẳng vào trường thi hôm nay thi văn nhưng diệp âm trúc thấy trong sân vẫn rất náo nhiệt mặc dù chỉ có có mươi thí sinh nhưng còn có thêm rất nhiều người đến tham quan những người này đều ngồi xung quanh trường thi mặc dù mỗi người đều mặc thường phục nhưng từ khí chất khác nhau phát ra từ họ diệp âm trúc có thể thấy được những người này đều là những kẻ quyền cao chức trọng chắc chắn họ đều là văn thần võ tướng của đế quốc lam địch á tư chẳng trách lam địch á tư không cho phép bình dân tham quan cuộc thi văn này từ những thứ trước mặt này có thể thấy lam địch á tư rất coi trọng cuộc thi chung kết văn này quan chủ khảo văn là nguyên soái khắc lỗ tư còn chủ khảo bên võ là đế quốc quân vụ đại thần khắc lôi tư ba điều khiến diệp âm trúc kinh ngạc là cả hai đều không ngồi ở chủ vị mà chia ra hai bên chủ vị Diệp Âm Trúc quan sát tình huống chung trong sân, các văn võ đại thần đều chăm chú quan sát mình, đặc biệt là Khắc Lôi Tư Ba và Khắc Lỗ Tư Hai huynh đệ, ánh mắt hoàn toàn tập trung trên lên hắn, như là nhìn thấu hắn vậy. Công hội Ma pháp sư Lam Tạp Địch Á truyền ra tin tức đã kiểm tra bản danh sách ma pháp sư, nhưng không có ai tên Diệp Tô. Tin tức này khiến cho giới quý tộc nghi hoặc, theo lời Hoàng đế Đế quốc Mã Tây Mạc, có nhân tài như vậy đến Lam Địch Á Tư có khả năng buông tha không? Bọn họ cũng không phải không có nghĩ tới Diệp Âm Trúc là gián điệp của Mễ Lan Đế quốc phái tới, nhưng Mã Tây Mạc tự hỏi khả năng này quá thấp. Nếu Mễ Lan Đế Quốc có nhân tài mạnh như vậy đã phái ra chiến trường, một đại ma đạo sư hệ tinh thần có khả năng tiên đoán trên chiến trường, tuyệt đối có tác dụng khống chế vô cùng. Giờ Lai Phái đến Lam tạp địch á làm gián điệp không phải là thân xa hiểm địa sao? Mã Tây Mạc tự hỏi chính mình thị Tuyệt sẽ không làm như vậy, vậy Tây Nghĩ Duy Áo có phải là kẻ ngu không, hẳn là không. Rất nhanh 10 thí sinh tham gia thi văn đã đến đông đủ, Khắc Lôi Na hung hăng đến trừng mắt về Diệp Âm Trúc liếc một cái, mà Diệp Âm Trúc lúc này lại dường như không thấy được. Mũi nhìn miệng, miệng hướng tâm, như một lão thần trên mặt đất. Khắc lôi tư ba nhìn xung quanh, thời gian đến, hướng về bên cạnh khắc lỗ tư gật gật đầu. Khắc lỗ tư đứng lên, đi tới giữa sân nói. Các vị thí sinh, xin mời lui ra phía sau 10 bước, các thí sinh đều lui ra sau. Khắc lỗ tư vung tay lên, lập tức bên phải xuất hiện 20 binh sĩ cường tráng, mỗi người cầm một cái gì đó thật lớn từ bên ngoài đi tới. Đó là một cái trường biên 10 thước, đoạn biên 6 thước, chính là trường phương hình bình đài, mặt trên tre một tầng vài hồng. Qua cảm giác có thể mơ hồ thấy được đồ vật ở bên trong bình đài. Nó đối với 20 danh binh sĩ tự hồ rất nặng, cố gắng đưa tới trung ương mới đem bình đài này thả xuống. Khắc Lỗ Tư Đảo mắt qua 10 thi sinh, dừng lại trên người Diệp Âm Trúc. "Tốt lắm, thời gian đã tới, hội thi văn võ Lam Địch Á Tư 3 năm một lần chính thức bắt đầu. Các vị trải qua nhiều cuộc tranh tài mới đến được đây, hy vọng vòng thi cuối cùng này đừng làm chúng ta thất vọng. Chỉ cần các ngươi thể hiện ra thực lực cường đại, đế quốc sẽ không kể xuất thân hay có ước thúc gì, thậm chí có thể phong cho các ngươi là tướng quân, quý tộc, thậm chí lãnh binh tham chiến. Đương nhiên các ngươi phải trải qua khảo nghiệm hôm nay." đồng thời sau này khảo nghiệm năng lực chỉ huy trên chiến trường thực tế cho mời quan chủ khảo văn hôm nay văn nhạc đài chủ các thí sinh vừa nghe xong tinh thần phấn chấn ánh mắt đều tập trung tại chủ vị có thể để khắc lỗ tư nguyên soái nhường lại vị trí văn nhạc đài chủ rốt cuộc là ai cửa trường thi mở ra một người đi đến không có hộ vệ hai bên cũng không có trang sức hoa lệ gì đơn giản chỉ là một kiện trường bào màu đen khoác lên người mái tóc màu lam rất thích hợp thong thả bước lên vị trí chủ vị nhưng lại tạo cho người khác cảm giác như long hành hổ bộ cái gì khắc lôi na hô nhỏ một tiếng thế nào lại là nàng lập tức im bặt cúi đầu từ tâm tình của nàng diệp âm trúc kinh ngạc không thôi cứ như vậy văn nhạc đài chủ đi tới chủ vị các thí sinh mới có thể thấy rõ tướng mạo tướng mạo anh tuấn độ tuổi trung niên đôi mắt màu lam thâm trầm uy thế tỏa ra bốn phía người này mang trang phục rất bình thường nhưng không ai dám đánh giá thấp sự tồn tại của hắn câu nói kia của khắc lôi na còn chưa dứt nhưng diệp âm trúc cung đã hiểu được địa vị và thân phận của người này trong lòng lại một lần nữa giật mình ánh mắt tập trung lên người trước mặt đây là phụ thân của tô lạp hay chính là nỗi thống thống khổ của tô lạp diệp âm trúc nghĩ rất đúng đây là cha của tô lạp vị văn nhạc đài chủ này là đương kim lam địch á tư đế quốc hoàng đế mã tây mạc văn nhạc đài chủ vốn do khắc lỗ tư đảm nhiệm nhưng do nhiều người nghe hồi báo mã tây mạc đối với diệp âm trúc sinh ra lòng tò mò mãnh liệt sau khi suy khi cẩn thận quyết định tự mình đảm nhiệm văn nhạc đài chủ muốn tự mình đánh giá người trẻ tuổi này rốt cuộc xuất sắc đến mức nào các vị ta hôm nay chính là chủ khảo ta không muốn chỉ nghe những lời nói suông cái ta cần chính là năng lực thực tế của mọi người Cuộc so tài chính thức bắt đầu, Mã Tây Mạc rất nhanh thất nhận ra Diệp Âm Trúc, không phải do huynh đệ khắc lôi tư ba miêu tả hình dáng Diệp Âm Trúc, mà do sau khi hắn xuất hiện, khí chất trên người Diệp Âm Trúc cũng xảy ra biến hóa kinh người. Vốn cao quý ưu nhã trở nên lãnh băng, khí chất bức người, mặc dù không có khí thế thượng vị uy nghiêm như Mã Tây Mạc, nhưng lại giống như núi cao sừng sững, cho dù là khí thế của Mã Tây Mạc cũng không thể áp chế. Điều khiến cho Mã Tây Mạc kinh ngạc là khí chất đó lại toát ra từ một người tuổi trẻ. Đôi mắt với nhãn thần đạm mạc, bình tĩnh chính mình cũng không thể nhìn ra tâm tình của hắn. lần đầu tiên hai mắt đối nhau, cả mã tây mạc và diệp âm trúc đều âm thầm thán phục nhau. diệp âm trúc nghĩ không hổ là kẻ nhất đại kiêu hùng, sách động chiến tranh cả đại lục. còn mã tây mạc nghĩ đúng là thiên tài và người thường tuyệt không giống nhau. điều khác biệt là diệp âm trúc thì ánh mắt lãnh đạm, còn mã tây mạc thì toát ra vài phần tán thưởng. một sa bàn thật lớn, thể hiện đầy đủ sông ngòi, rừng rậm, bình nguyên hiện ra. sa bàn cực kỳ tinh tế, mặc dù tỷ lệ rút gọn đi nhiều lần, tuy nhiên địa hình được mô tả vẫn cực kỳ tinh xảo. Cơ hồ so với địa hình thực tế không có gì khác biệt, ngay cả dòng chảy của nước cũng chân thật. Mạc Tây Mạc nói, sa bàn thôi diễn cũng chính là kỳ binh thôi diễn, chỉ cần là quân nhân đều rất quen thuộc. Nội dung quyết đấu kỳ này rất đơn giản, mỗi người tự lựa chọn binh chủng thích hợp, tổ chức thành đội quân, sau đó rút thăm, mỗi người sẽ xuất hiện tại một vị trí trong sa bàn, tiến hành chiến đấu tìm ra người chiến thắng cuối cùng. Trong thời gian đó, Nguyên Soái Khắc Lỗ Tư và Khắc Lôi Tư ba đối với quá trình thôi diễn sẽ có nhận xét, xác định ai là người chiến thắng. Mã Tây Mạc vừa dứt lời lập tức có 20 binh lính dũng mãnh tiến vào, mỗi người cầm một đại thác bản tượng trưng cho những binh chủng khác nhau, nhưng binh kỳ này đều dựa vào binh chủng thực tế để chế tác. Bình thường bộ binh chiến đấu chỉ số 2, tất cả các học viện tình huống đều giống nhau. Theo như lời mã Tây Mạc thì tại đây các loại binh chủng thôi diễn, về tốc độ, lực công kích, phòng ngự, sở trường đều đủ loại chỉ số. Cung tiễn binh là chỉ số 4, khinh kỵ binh chỉ số là 5, trọng kỵ binh chỉ số là 10, trọng giáp bộ binh chỉ số là 8, long kỵ binh là chỉ số 15. Hoang cấp ma pháp sư chỉ số là 12, lục cấp ma pháp sư chỉ số là 25, thanh cấp ma pháp sư chỉ số là 60, lam cấp ma pháp sư chỉ số là 300, tử cấp ma pháp sư chỉ số là 5000, ngân tinh long kỵ tướng chỉ số 500, kim tinh long kỵ tướng chỉ số 3000, tử tinh long kỵ tướng chỉ số 8000, đây là thiết định cơ bản. Về thuộc tính ma pháp sư thì có 4 loại cơ bản: thủy, hỏa, thổ, phong để chọn lựa. Mà bản thân các ngươi là nguyên soái, cũng phải căn cứ thực lực để tính chỉ số chiến đấu. Như khắc Lôi Na là lam cấp ma pháp trị so chien đau nhu khac loi na la lam cap ma phap su Tại binh kỳ thôi diễn, nàng thống soái chiến đấu có chỉ số 300, mọi người hiểu chưa? Có thể vào đến vòng chung kết, 10 người ở phương diện quân sự đều có hiểu biết nhất định, đều đã trải qua huấn luyện binh kỳ thôi diễn, Mã Tây Mạc chỉ là giải thích qua một chút về chỉ số chiến đấu, mọi người đồng thời ứng tiếng, Mã Tây Mạc hài lòng gật đầu. Mỗi người các ngươi hãy lựa chọn hai vạn chiến đấu chỉ số tham chiến, binh chủng phối hợp như thế nào đều là do tự mình quyết định, sau nữa canh giờ, binh kỳ thôi diễn chính thức bắt đầu. Tại quá trình thôi diễn, ta là văn nhạc đại chủ. Ta có quyền nghi ngờ hành vi của các ngươi và yêu cầu giải thích hành động mà các ngươi làm." Lời nói vừa dứt, ngoại trừ Diệp Âm Trúc, chín người khác, kể cả khắc Lona đều nhanh chóng lựa chọn binh khí của mình. Sau nửa canh giờ, bọn họ đều tập hợp trước sa bàn, tận dụng khả năng có thể chọn lựa binh chủng thích hợp nhất cho chính mình. Mỗi binh chủng đều có ưu khuyết điểm, như Long Kỵ binh mặc dù cường đại nhưng chiến đấu tại rừng rậm lại không thích hợp. Địa hình ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chiến đấu, mà bình thường bộ binh không có giáp trụ, tại các loại địa hình chỉ có tác dụng phụ trợ. Kỳ thật binh kỳ thôi diễn là một loại trò chơi cực kỳ phức tạp, nhưng rất trọng yếu trong thực chiến. Dù sao tất cả đều xuất phát từ thực chiến mà ra, thậm chí còn diễn tả cả sĩ khí. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, binh kỳ thôi diễn đã trở thành môn học quan trọng trong quân sự và ngày càng gần thực chiến. Một vị thống soái vĩ đại trước một cuộc chiến đại quy mô đều tiến hành binh kỳ thôi diễn để đánh giá hết mức khả năng ưu thế hay yếu thế của mình và đối phương. Diệp Âm Trúc cũng không có vội vã chọn lựa các loại binh kỳ của mình, mà lẳng lặng trầm tư suy nghĩ bình thường thì binh kỳ thôi diễn không tính lực lượng thống xoáy vào lực lượng binh kỳ mà chỉ là người chỉ huy mà thôi nhưng vừa rồi mã tây mạc lại tình cả lực lượng thống xoáy vào trong lực lượng binh kỳ vậy đối với chính mình gây ra bất lợi vô hình thật lớn theo quy định thi đấu thì lực lượng chỉ số mỗi người là được hai vạn mà bản thân mình là tử cấp ma đạo sư đã chiếm năm nói cách khác khi lựa chọn binh kỳ mình đã ít hơn người khác năm giá trị binh kỳ mặc dù trong quá trình chiến đấu không ảnh hưởng gì nhiều nhưng bản thân mình là ma đao su đa chiem 5.000. noi cach khac khi lua chon binh ky minh đa it hon nguoi khac 5.000 gia tri binh ky mac du trong qua trinh chien đau khong anh huong gi nhieu nhung ban than minh la ma vu song tu lực lượng tử cấp vậy nếu giảm thêm một lần giá trị chiến đấu vậy thì ảnh hưởng sẽ rất lớn phải biết rằng mặc dù là ma vũ song tu nhưng mình cũng chỉ có một người mặc dù diệp âm trúc không để ý đến vấn đề này nhưng tựa hồ ý của mã tây mạc đưa ra là nhằm mình lâm vào thế yếu đồng thời làm cho hắn hiểu được chính mình đã khiến cho vị đế vương này chú ý diệp âm trúc đang trầm tư thì giọng trầm trầm của mã tây mạc cất lên bên cạnh hỏi thí sinh này sao ngươi không lựa chọn binh kỳ ngươi không thấy những người khác đã lựa chọn xong rồi sao lần đầu tiên thấy vị đế vương này gần như thế diệp âm trúc trong lòng muốn lập tức chế phục hắn buộc hắn phải giao tô lập ra nhưng diệp âm trúc vẫn bình tĩnh hỏi đài chủ các hạ nếu ta là thống soái mà thân là ma vũ song tu thì chỉ số chiến đấu được tính nhiều ít ra sao mã tây mạc mỉm cười trong mắt toát ra một tia quang mang rào hoạt đương nhiên là không để cho diệp âm trúc thấy thần sắc của mình đoạn xoay người hướng về phía chủ tọa vậy phải coi ngươi là ma vũ song tu cấp bậc gì đã tới lúc này diệp âm trúc cũng không còn muốn che giấu nữa lạnh nhạt đáp đều cùng là tử cấp thì sao mã tây mạc dừng bước hỏi lại ma pháp và vũ kỹ đều là tử cấp sao diệp âm trúc điềm nhiên gật đầu Tuy chỉ là một cái gật đầu đơn giản, như làm chấn động toàn trường. Không chỉ những đại thần Lam địch Á Tư đang quan sát cuộc thi, mà cả những người tham gia cuộc thi ánh mắt đều trở nên quái dị, đứng bật dậy nhìn vào Diệp Âm Trúc. Ma Vũ song tu mà đạt đến từ cấp chính là cường giả trong cường giả, nhưng hắn mới bao nhiêu tuổi? Mã Tây Mạc bất động thanh sắc nói: "Vậy là tương đương một vạn, từ cấp ma pháp sư và từ cấp đại chiến sư mỗi cấp bậc là 5000, nếu tính thêm ma thú khế ước thì giá trị này còn tăng lên nữa." Diệp Âm Trúc phản đối: "Đại chủ các hạ, ngài tính toán như vậy tự hồ không được công bình thì phải ta mặc dù ma vũ song tu nhưng không có nghĩa là một người tương đương hai người nếu tính một vạn có đúng là đối với ta có chút chèn ép hay không mã tây mạc mỉm cười không cũng không nhiều ngươi quả thật chỉ có một người như là ma vũ song tu hỗ trợ lẫn nhau thực lực phát huy so với hai từ cấp đúng là không giống nhau tính toán lực chiến đấu là một vạn ta nghĩ là hợp lý diệp âm chúc bình tĩnh gật đầu nhìn mã tây mạc tốt lắm đai chủ các hạ chỉ số này sẽ không thay đổi đúng không ta phải bắt đầu chọn binh kỳ rồi mã tây mạc đột nhiên thấy có gì không ổn nhưng lại không nhìn ra điều gì trên mặt diệp âm trúc chỉ đành trả lời sẽ không thay đổi ngươi có thể chọn lựa được rồi các thí sinh nghe mã tây mạc đánh giá diệp âm trúc đến một vạn như vậy đều không nhịn được thở vào trong lòng nhẹ nhõm mọi người đều biết tai binh kỳ thôi diễn cấp bậc binh chủng càng thấp tính giới càng cao vì như địa hình rừng rậm phối với bộ binh vậy lực phòng ngự và công kích lực đều tăng lên mà chỉ số bộ binh tính là hai vậy lực chiến đấu sẽ tăng gấp đôi nghĩa là có 2 vạn bộ binh trong rừng rậm, với chỉ số là 2, tương đương lực chiến đấu là 4 vạn. Nhưng nếu là địa cung tiễn binh, thì tại địa hình rừng rậm, lực chiến đấu cũng chỉ là 3 vạn. Từ cấp ma pháp sư, chỉ số là 5000, tai bất cứ địa hình nào cũng nhất định tăng lực chiến đấu, nhưng đối với bản thân có chỉ số cao mà nói, có thể không để ý bất cứ địa hình nào, chuyện đó ai cũng hiểu được. Tuy nhiên, bản thân có lực lượng cường đại không có nghĩa là tính chất quyết định chiến thắng của quân đoàn, cho nên bình thường mà nói, lựa chọn binh kỳ, ngoại trừ một số ít ma pháp sư còn phải thêm nhiều chủng loại khác, kể cả long kỵ binh và không vượt quá trị số chiến đấu 15 loại binh kỳ. dù sao thì đây là thi về năng lực chỉ huy quân sự mà không phải là năng lực thân thể. sau khi suy nghĩ, diệp âm trúc cũng dựa theo vị trí của bản thân lựa chọn những binh kỳ phù hợp. tất cả mọi người đều lựa chọn xong, nhìn những binh kỳ chỉnh tề còn lại, mọi người rõ ràng đều thấy diệp âm trúc còn lại lựa chọn rất ít, thậm chí có chút đáng thương. trong khoảng thời gian các thí sinh chọn lựa binh kỳ, mã tây mặc đã hoàn thành việc rút thăm. sau khi kết quả rút thăm được công bố Khắc lôi na vì vị trí của Diệp Âm Trúc mà bất bình. Vị trí của Diệp Âm Trúc phải đối mặt tuyệt đối là tình huống không công bình. Diệp Âm Trúc bày binh kỳ lên Sa Bàn, vị trí này có thể nói là thảm thương nhất trên Sa Bàn. Bên trái là đầm lớn, trừ khi có binh chủng phi hành, còn không thì không cách nào tiến qua, bên phải là núi lớn, trước mặt là rừng rậm. Chỉ có một thông đạo duy nhất không bị ảnh hưởng của rừng rậm, mà ngoài rừng rậm, cách đó không xa có hai gã thí sinh, mặt khác, bên sườn núi cũng có hai gã thí sinh khác có thể nói Diệp Âm Trúc bất cứ từ mặt nào rời đi đều bị hai thí sinh hợp lực công kích, Khắc Lôi Na lại ở vị trí cách Diệp Âm Trúc có thể nói là vạn ngàn dặm, muốn cứu viện cũng không có khả năng tới kịp. Điều khiến cho Khắc Lôi Na lo lắng nhất là Diệp Âm Trúc lựa chọn một vạn chỉ số chiến đấu đều là kỵ binh, kể cả 3000 chỉ số dư ra đều là long kỵ binh, tương đương 200 cá thể, còn thừa bao nhiêu đều là khinh kỵ binh, tổng cộng 1400, không hề có bộ binh và ma pháp sư phối hợp. Tại vị trí của Diệp Âm Trúc, với tình huống địa thế đó, kỵ binh có tốc độ, đánh sâu vào quân địch, thực tế không phát huy tác dụng khắc lôi na thậm chí nghĩ rằng mã tây mạc đại đế khi thấy được diệp âm trúc lựa chọn binh kỳ thì cố ý an bài vào khối tử địa đó thân sắc diệp âm trúc vẫn an định không vì thế cục bất lợi mà sinh ra thay đổi tốt lắm bắt đầu so tài mã tây mạc hạ lệnh quyết đấu bắt đầu tiến hành binh kỳ thôi diễn thực chất rất đơn giản căn cứ theo thể hiệp tiến hành mỗi người đưa ra một mệnh lệnh sau đó sẽ có chấp hành giả tiến hành binh kỳ di động vì vậy mỗi thí sinh đều có nhiều binh sĩ làm địch á tư làm binh kỳ phụ trợ giả mã tây mạc chuyên chú nhìn vào sa bàn trong lòng thầm nghĩ người trẻ tuổi hãy cho ta xem khả năng của ngươi làm sao từ trong tử địa có thể hồi sinh trước mặt diệp âm trúc bên ngoài phiến xâm lâm và bên kia sơn cốc bốn gã thí sinh nhìn nhau âm thầm có quyết định là một đối thủ trong cuộc thi lại là cường giả tử cấp đại ma đạo sư diệp âm trúc không nghi ngờ gì là địch nhân lớn nhất của bọn hắn sau một hồi mệnh lệnh trận thế giữa năm người đã rõ bốn gã đều hướng tới diệp âm trúc bảy trận giáp công mà diệp âm trúc vẫn bình tĩnh bất động tại chỗ hắn cũng hạ một loạt mệnh lệnh và đứng tại chỗ chờ đợi nhìn diệp âm trúc chỉ huy mã tây mạc không nhịn được nhíu mày nhìn về hướng diệp âm trúc chẳng lẽ hắn chỉ biết bàn luận binh trên giấy không biết thực chiến ư vào lúc mọi người chuẩn bị hạ mệnh lệnh thứ hai thì diệp âm trúc đột nhiên hướng về phía mã tây mạc nói đài chủ các hạ ta có một yêu cầu nếu ngài đồng ý thì ta nói và tiếp tục tỉ thí hắn cũng không phải thần mặc dù về phương diện quân sự quả thật có tài năng nhưng nếu là thống xoái trên chiến trường nguy hiểm mà so sánh thì khác nhau không ít lúc trước tại phất la thong soai tren chien có thể lấy được chiến tích huy hoàng chủ yếu là do hắn nắm giữ thực lực cường đại và năng lực các binh chủng cầm thành quá mức biến thái. Nhưng lúc này tại binh kỳ trước mặt ở vào nguy cảnh, nếu không có chút thủ đoạn đặc thù, Diệp Âm Trúc cũng không có biện pháp. Mã Tây Mạc lạnh lùng nói, "Đây là thi đấu công bình, không có bất cứ ai được ưu đãi." Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười, nhìn thoáng qua binh kỳ trên sa bàn của mình. "Thật là một trận đấu công bình nha, ta có một yêu cầu cũng không kể là quá đáng. Ta hy vọng, sau khi chàng thi đấu này chấm dứt, bất luận người nào tại đây cũng không được tiết lộ thực chân chính của ta." Mã Tây Mạc cực kỳ sửng sốt hắn không nghĩ tới tại đây lúc này diệp âm trúc lại đưa ra yêu cầu như vậy bại lộ thực thực chân chính của hắn năng lực chỉ huy sao hay là cái gì trong lòng mã tây mạc chợt cả kinh nhớ lại lúc bắt đầu người trẻ tuổi này hướng đến mình yêu cầu hắn chiếm một vạn chỉ số chiến đấu sẽ không điều chỉnh mã tây mạc bất quá cũng không do dự nhiều trả lời ta có thể cam đoan với ngươi bất cứ kẻ nào cũng không thể tiết lộ thực lực của ngươi nếu không vĩnh viễn sẽ là địch nhân của lam địch á tư đế quốc diệp âm trúc lạnh nhạt cười có thể tiếp tục rồi hiệp thứ hai bắt đầu lúc này bên trong Cả Diệp Âm Trúc và các binh kỳ bắt đầu di chuyển. Mặt khác, năm người đã triển khai chiến đấu, vì binh lực không sai biệt lắm nên không người nào hy vọng cấp cho kẻ khác cơ hội. Trước khi bắt đầu chiến tranh thì bị quân công, nên tất cả chỉ là thử xem xét tình hình địch. Diệp Âm Trúc một bên, bốn người kia tiếp tục hướng áp lực về phía hắn. Phía bên núi, Hai Chi Đại Quân đã bắt đầu tiến công, đồng thời Hai Chi Đại Quân ngoài rừng cũng bắt đầu tiến vào rừng, đến gần bình nguyên thì ngừng lại. Từ chiến thuật cho thấy, lực chiến đấu của binh kỳ Diệp Âm Trúc trong rừng rất yếu nhược, một khi chiến sự bất lợi, không nghi ngờ gì lựa chọn tốt nhất chỉ có thể thông qua bình nguyên lùi lại tình thế diệp âm trúc như là cá bị vây trong dọ sự chỉ huy của diệp âm trúc tại nơi này tuyệt không nhìn ra có kỹ xảo gì đặc biệt đầu tiên chia kỵ binh tất cả làm trong gio su chi huy đội trực tiếp tiến vào binh tat ca lam 6 cây dựa theo tốc độ hành quân thì kỵ binh tai địa hình này bị giảm đi lực chiến đấu sau 3 hiệp quân dội hai bên đã giáp mặt khắc lôi tư ba có chút không giải thích được tự hỏi hắn muốn tự sát sao khắc lỗ tư thấp giọng cười khổ nói đại ca chẳng lẽ huynh có biện pháp gì sao đừng nói đây chỉ là một người tuổi còn rất trẻ cho dù là tây đa phu sợ rằng dưới tình huống này cũng không thể có biện pháp gì quân địch binh lực gấp 8 lần lại ở trong địa thế bất lợi hoàn toàn bị bao vây thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có ta thật nghĩ không ra hắn có biện pháp gì phá địch bây giờ chỉ có thể xem trong tình huống này hắn bị tiêu diệt như thế nào có thể lấy được bao nhiêu điểm từ đối phương mà thôi dù sao hắn cũng là cường giả tử cấp lại là ma vũ song tu bằng vào bản thân chiến đấu hy vọng sẽ có thu hoạch dĩ nhiên bản thân trở thành binh kỳ tham chiến cũng có chỗ tốt chính là không bị giới hạn của quy tắc binh kỳ đó là hạn chế về thuộc tính ma pháp binh kỳ ma pháp sư chỉ có bốn loại thủy hỏa thổ phong bốn thuộc tính nhưng nếu bản thân là ma pháp sư hệ tinh thần thì vẫn giữ được năng lực của mình mã tây mặc cũng đồng dạng không hiểu rốt cuộc diệp âm trúc muốn làm gì chỉ có thể im lặng quan sát tình trạng của đấu trường hiệp thứ ba toàn bộ kỵ binh của diệp âm trúc đã tiến vào rừng rậm lệnh cho toàn quân tận lực ẩn tàng che giấu trong binh kỳ thôi diễn ẩn tàng là một biện pháp thường được sử dụng như phái binh lính chấp hành một đặc thù mệnh lệnh mai phục là lập tức có tác dụng che giấu khiến cho đối thủ trong binh kỳ thôi diễn không thể nhận thấy chỉ khi hành động mới thể hiện ra phía đối diện hai gã thí sinh tiến vào rừng rậm thấy diệp âm trúc ra mệnh lệnh ẩn tàng làm cả hai sửng sốt nhưng bọn hắn cũng không nóng này vẫn án binh bất động đồng dạng ở tại chỗ thực hiện lệnh ẩn tàng liên tục trong năm hiệp trong khi khắc lôi na năm người đã tiến hành chiến đấu dữ dội thì bên này diệp âm trúc và hai gã thí sinh tiến vào rừng rậm vẫn đứng tại chỗ duy trì mệnh lệnh ẩn tàng không ai có hành động gì tuy nhiên ở bên kia núi Hai gã thí sinh đã chỉ huy hai vạn chỉ số bộ đội tiến qua sườn núi, tiến vào phía sau Diệp Âm Trúc, nhưng bọn họ vốn là binh chủng hỗn hợp, không thể tưởng tượng binh chủng Diệp Âm Trúc như vậy lại tiến vào rừng rậm. Bọn họ cần phải hai hiệp nữa mới có thể tấn công Diệp Âm Trúc từ phía sau. Bây giờ, bất kể là từ rừng rậm phía trước hay từ phía sau đều có hai chi quân đội bao vây, khoảng cách đến Diệp Âm Trúc chỉ là hai hiệp. Lúc này, ngay cả Mã Tây Mạc Đại đế cũng đứng ngồi không yên, hướng về khắc lỗ tự hỏi, Nguyên Soái, tên tiểu tử này rốt cục muốn làm gì? Nếu lúc đầu mạnh mẽ tiến đánh với thực lực cường giả tử cấp ma vũ song tu mà đột phá còn có cơ hội còn với tình thế bây giờ tựa hồ không thể nào có kết quả tốt được khác lỗ tư lắc đầu không dù lúc đầu hắn có phát động trùng phong thì cũng không có kết quả gì hai gã thí sinh trong rừng đã hạ lệnh ẩn tàng dám chắc có mai phục mà hắn lại bị địa hình làm yếu đi sức chiến đấu của kỵ binh một khi tấn công chỉ có một kết cuộc toàn quân không có về bệ hạ ngài an bày cho hắn vị trí này vốn là tử địa đến hiệp 9, sau năm hiệp trong rừng hai chi đại quân cuối cùng đã phát động cùng lúc hai chi đại quân sau lưng Diệp Âm Trúc đồng thời tiến về phía trước, chỉ còn cách một hiệp. Vòng vây đã thu hẹp lại, mà Diệp Âm Trúc vẫn như trước, đứng tại chỗ chỉ thực hiện lệnh ẩn tàng. Mã Tây Mặc hỏi Khắc Lỗ Tư, có cần ta ngưng trận đấu tiến hành lại không? Khắc Lỗ Tư trả lời, bệ hạ, như vậy không tốt, chúng ta nên ngồi đợi kết quả ra sao đi. Hiệp 10, vây quanh Diệp Âm Trúc là bốn chi quân đội, đồng thời phân binh, tạo thành thế bao vây, bộ binh chiếm phần lớn. Hiệp này bọn họ hướng tới kỵ binh hạ lệnh đứng tay chỗ chờ mệnh lệnh, bộ binh tiến lên Hiệp tiếp theo chính là bộc phát chiến tranh. Phía trước Diệp Âm Trúc, từ rừng rậm, quân lực hai người chia ra gồm 3000 bộ binh, 200 trọng giáp binh và 10 tên lục cấp ma pháp sư hệ hỏa cùng với 2000 bộ binh, 500 trọng giáp binh và 20 thanh cấp ma pháp sư hệ hỏa. Sau lưng hai người chia ra gồm 2000 bộ binh, 500 cùng tiễn thủ, 15 tên thanh cấp ma pháp sư hệ phong và 2000 bộ binh, 20 thanh cấp hệ hỏa, 30 thanh cấp hệ phong ma pháp sư. Đối với tương quan quân đội Diệp Âm Trúc mà nói thì lực lượng này hoàn toàn có khả năng hủy diệt Bốn gã thí sinh vây công Diệp Âm Trúc đều toát lên vẻ hưng phấn tột cùng, bọn họ chỉ đợi hiệp kế tiếp để hướng tới Diệp Âm Trúc hủy diệt hoàn toàn trên sa bàn. Lại một đạo mệnh lệnh đưa ra, hy vọng tại hiệp kế hành động chiến đấu sẽ phát động chiến tranh đích thực. Nhưng Diệp Âm Trúc lúc này vẫn như không bị vây khốn, mặc dù vẫn tiếp tục hạ lệnh, nhưng vẻ mặt vẫn như trước hoàn toàn bình tĩnh, không có chút ba động nào. Chấp hành giả bên Diệp Âm Trúc trần chờ hỏi: "Các hạ thật sự làm như vậy ư?" Diệp Âm Trúc nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng như đâm vào tim hắn làm cho chấp hành giả nhanh chóng tránh ánh mắt đó và cũng không dám có ý nghi ngờ quyết định của hắn. Hiệp thứ 11 một suốt cuộc cũng bắt đầu tiến hành năm tên chấp hành giả và năm thí sinh đồng thời tiến lên một bên nhanh chóng tiến hành thao tác một bên ghi lại lên chiến báo tiến vào cuộc chiến trực tiếp hoạt động do chấp hành giả tiến hành mà thí sinh chỉ cần chờ đợi kết quả có thể xảy ra. Diệp Âm trúc hướng về phía bên kia sa bàn năm người khắc lôi na khó phân thắng bại không biết có phải vì khắc lôi na là con gái của một nguyên soái hay không như năng lực chỉ huy của nàng quả thật rất mạnh từng bước tiến hành trải qua các hiệp đấu lúc này trên chiến trường khắc lôi na đã dần dần chiếm thượng phong thu hồi ánh mắt nhìn về phía bốn gã thí sinh vây công mình diệp âm trúc nhận ra trong đó có một kẻ ánh mắt toát lên một tia quang mang âm lãnh hắn nhận ra người này ngay tại cuộc thi đấu tiên hắn đã để ý gã gia hỏa này chính là kẻ trong thất quốc thất long thành bài vị chiến lãnh đạo huyết sắc vệ đội của phật la quốc đánh lén tử thần chiến sĩ hy lạp lý phụ thân hắn hy nhĩ đặc nguyên soái đã chết trong trận đánh tối hậu với cầm thành tại chỗ này cuối cùng diệp âm trúc cũng gặp lại hắn hy lạp lý cũng là kẻ có tài năng Hắn kế thừa năng lực chỉ huy của cha hắn, cuối cùng cũng tiến vào vòng quyết đấu sau cùng. Tình huống Diệp Âm Trúc trên chiến trường lúc này vô cùng phức tạp, hai bên đã tiến hành mười hiệp. Bốn gã vây công Diệp Âm Trúc đã không thể nhịn được, trong khi năm tên chấp hành giả mồ hôi đầm đìa mong kết thúc trường chiến đấu này. Đại hình chiến báo, chủ trì sa bàn binh kỳ Thôi Diễn là một gã giám sát giả lớn tiếng. Sau khi xuất hiện đại quy mô chiến tranh, tất cả chiến báo phải được báo cáo lại binh kỳ của Thôi Diễn giả. Mã Tây Mặc trầm giọng nói, báo, giám sát giả tiến đến thông báo kết quả. Trải qua đại quy mô chiến tranh, trừ một thí sinh chủ tướng bên ngoài, còn lại toàn quân bị tiêu diệt. Nghe câu đó Mã Tây Mạc trong lòng trầm xuống, Khắc Lôi Tư Ba và Khắc Lôi Tư ở bên cạnh đều cảm giác được vị đại đế này không hài lòng. Thí sinh số 2 tham gia chiến tranh gồm 3000 bộ binh, 200 trọng giáp binh và 10 tên lục cấp hệ hỏa ma pháp sư, toàn quân bị tiêu diệt. Cái gì? Tên thí sinh số 2 có đôi mắt màu lam là tiêu chí của Lam địch Á Tư Hoàng Thất, kinh hô một tiếng, không tin nhìn giám sát giả. Bị Mã Tây Mạc lạnh lùng nhìn qua mới bất bình im miệng lại. Thí sinh số 4 tham gia chiến tranh gồm 2000 bộ binh, 500 trọng giáp binh và 20 thành cấp hệ hỏa ma pháp sư, toàn quân bị tiêu diệt. Thí sinh số 4 chính là đến từ Phật La Quốc. Lúc này Kinh Hồ không chỉ một người mà là toàn trường, đại đa số là võ tướng. Mã Tây Mạc vốn lúc đầu chính là không hài lòng cũng bắt đầu biến thành kinh ngạc. Thí sinh số 7 tham gia chiến tranh gồm 2000 bộ binh, 500 cung tiễn thủ, 15 danh thành cấp ma pháp sư hệ phong, toàn quân bị tiêu diệt. Thí sinh số 8 tham gia chiến tranh gồm 2000 bộ binh, 20 thành cấp hệ hỏa 30 thanh cấp hệ phong toàn quân bị tiêu diệt Điều này không có khả năng 4 gã thí sinh thần sắc đều trở nên vô cùng phẫn nộ Bọn họ tuyệt không tin điều này là sự thật Chỉ là kinh ngạc từ chiến báo của giám sát quan bi tieu diet đieu nay khong co kha nang bon ga thi sinh than sac đeu tro nen vo cung phan no bon ho tuyet khong tin đieu nay la su that chi la kinh ngac tu chien bao cua giam sat quan gay ra cho mọi người còn chưa chấm dứt Giám sát quan dựa theo chiến báo tiếp tục thỉ thầm Thí sinh số 2 trải qua cuộc chiến này tổn thất 7.850 quân Còn thừa chỉ số chiến đấu một vạn 1.2150 Thí sinh số 4 trải qua chiến đấu tổn thất 9.200 Còn lại một vạn 1.800 Thí sinh số 7 trải qua chiến đấu tổn thất 6.900 Còn lại 1 vạn 3100, thí sinh số 8 trải qua chiến đấu tổn thất 7000, còn lại 1 vạn 3. Nói đến nơi này, giám khảo quan dừng lại một chút, trong mắt toát ra một tia nghi hoặc, nhưng hắn chính là dựa theo chiến báo truyền đến, thí sinh số 1 trải qua chiến đấu tổn thất 1 vạn, còn thừa chỉ số chiến là. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Âm Trúc, giám khảo quan trong mắt tràn ngập thần sắc không dám tin, có chút gian nan thì thầm, "4 vạn 950, ngay khi tin tức lực chiến đấu hơn 4 vạn được thông báo, toàn trường đều kinh ngạc." Bên kia ngay cả năm vị thí sinh thậm chí quên cả việc chính mình cũng đang tính toán lực chiến đấu. Toàn trường đã đạt đến mức hỗn loạn có chút không khống chế được. Lúc trước vây công diệp âm trúc là số 2, số 4, số 7 rồi 8, thậm chí khi xông lên cũng không tuân theo quy định của giám sát quan. Bị 10 tên cung đình võ sĩ của Lam địch Á Tư Đế quốc ngăn trở mới không bị thất thế. Ngừng tay, nếu người nào có hành vi vượt quá sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu ngay lập tức. Tại thời khắc mấu chốt, Mã Tây Mạc đại đế hơi thở trầm xuống, một tiếng hét lớn khiến cho toàn tràng một lần nữa ổn định xuống. Mọi người ánh mắt đều tập trung lên người hắn. Mã Tây Mạc ánh mắt chuyển đến người giám sát quan, trầm giọng nói: "Đọc lại báo cáo chiến đấu, đã giải thích rõ ràng, tại sao sau khi tiêu diệt hoàn toàn, thì sinh số một ngược lại lực chiến đấu lại tăng lên thêm 4 vạn? Còn có số 2, 4, 7, 8, 4 thí sinh cùng vượt qua 3 vạn lực chiến đấu, như thế nào lại biến mất?" "Đúng vậy, thưa chủ nhân." Giám sát quan cung kính hướng Mã Tây Mạc hành lễ, "Báo cáo chiến đấu chi tiết như sau: hiệp thứ 11 thì số 2478, bốn vị thí sinh đồng thời hướng về thí sinh số 1 công kích." Từ mật lệnh, theo như tính toán thì bản thân họ mỗi người tiêu hao năm đến 10% lực chiến đấu. Mã Tây Mạc trầm giọng nói, tường thuật lại mật lệnh, giám sát quan nói: "Tại hiệp thứ 8 sắp xếp, thí sinh số 1 đứng tại chỗ đợi lệnh của quân đội, 1400 khinh kỵ binh tại chỗ tiến hành biến đổi thành bộ binh bình thường, lực chiến đấu từ 7000 biến thành 5600. Chờ một chút, một bên thí sinh số 7 nhịn không được nói: "Khinh kỵ binh lực chiến đấu là 5, bình nhi khong đuoc bộ binh lực chiến đấu chỉ có 2. Khinh kỵ binh mặc dù có thể tại chỗ tiến hành biến đổi, đương nhiên có thể" Nhưng lực chiến đấu chính thức không thể là 5600 được." Giám sát quan lạnh lùng nói, "Báo cáo chiến đấu không sai, tại địa hình rừng cây, khinh kỵ binh lực chiến đấu giảm hai do đó 5 biến thành 3, mà khinh kỵ binh chuyển thành bộ binh bình thường lực chiến đấu mặc dù là hai nhưng trong địa hình rừng cây thì lực chiến đấu tăng thêm 2 thành 4, 1400 bộ binh bình thường vừa đúng lực chiến đấu 5600." Thí sinh số 7 sắc mặt biến đổi, lui ra phía sau một bước, ngậm miệng không nói. Mã Tây Mạc nghe giám sát quan nói xong, nhị không được còn người sáng ngời. Diệp Âm trúc để cho khinh kỵ binh biến thành bộ binh, lực chiến đấu ngược lại tăng lên. Ngay tại hiệp thứ ba, hắn đã quyết đoán làm như vậy, quyết định thật nhanh chóng, giám sát quan tiếp tục nói. Sau khi biến đổi thành bộ binh bình thường, thì sinh số 1 toàn bộ lực chiến đấu đều chấp hành theo mật lệnh và tiến hành chật cây. Tiến tới hiệp thứ 7, sau khi hiệp thứ 10 dừng lại, hiệp thứ 11, khi số 2478, bốn vị thí sinh đồng thời hướng thí sinh số 1 phát động công kích, thí sinh số 1 vì biến đổi thành bộ binh bình thường nên còn thừa tọa kỵ, đánh vào đuôi chúng điên cuồng hướng phía ngoài lao ra. Căn cứ sự tính toán của chấp hành giả, phòng trừng bốn vị thí sinh tổ năm thất 5-10% và không thể sai lầm được. Nghe đến đó, khắc lỗ tư nhịn không được than vãn. Tốt, lợi dụng tất cả nguồn lực sẵn có, quả thật là một tướng lĩnh tài ba. Mã Tây Mạc phất phất tay, ý bảo giám sát quan tiếp tục. bốn thí sinh vây công diệp âm trúc sắc mặt trở nên khó coi. Số 2478, 4 vị thí sinh còn thừa trên 90% binh lực phát động tổng công kích, thí sinh số 1 có 1.400 bộ binh bình thường lấy cây cối đốn được cản trở công kích của địch nhân, địa hình ưu thế lực chiến đấu tăng 3, mất đi rừng rậm lực chiến đấu giảm 2. Hiệp thứ 12, tổng cộng tổn thất 560, tiêu diệt địch 1100, thí sinh số 1 nghênh chiến, địa hình đồng bằng, long kỵ binh lực chiến đấu tăng 5, bộ binh lực chiến đấu giảm 1. Binh đoàn long kỵ binh tấn công xuyên thứ hiệu quả, công kích, phòng ngự tăng thêm 5. Hiệp thứ 12, thí sinh số 1 long kỵ binh tổn thất 13, tiêu diệt bộ binh địch 1600. Lúc này thí sinh số 2 kêu lên, đồng bằng ư? Sao lại là đồng bằng? dám chắc sai rồi ngu rốt ngươi nghĩ người ta tám ngày đốn cây làm gì tám ngày có thể đốn rất nhiều có thể tạo thành một mảnh địa hình đồng bằng một danh kỵ binh đương nhiên không thể trùng phong nhưng nếu có hai trăm lòng kỵ binh sao không thể làm thành địa hình đồng bằng người nói câu này là mã tây mạc đại đế nhìn thí sinh số hai tóc màu lam trong lòng rất là thất vọng đây là người con thông minh nhất của mình so sánh với sự trầm ổn của diệp âm trúc hắn cũng chỉ tựa như một đứa trẻ giám sát quan mặt không chút thay đổi nói đúng vậy tám ngày có thể tạo nên một mảnh đồng bằng Đúng là Long Kỵ binh có thể. Hiệp thứ 13, bốn vị thí sinh số 2478 dùng ma pháp sư tham gia chiến đấu, thí sinh số với bộ binh bị tiêu diệt toàn bộ. Hiệp thứ 14, thí sinh số mot Long Kỵ binh. Kế tiếp chiến đấu tựa hồ trở thành nơi biểu diễn của Long Kỵ binh. Tại mảnh đồng bằng, khả năng công kích của Long Kỵ binh được đề cao tới cực hạn, không ngừng tiêu diệt tiêu diệt lực lượng của đối phương. Mặc dù cũng bị tổn thất, nhưng so với số lượng tổn thất của đối phương thì không đáng gì. Hiệp thứ 18, thí sinh số mot chủ tướng xuất động. Ma pháp sư của thí sinh số 2 số 4 hoàn toàn bị tiêu diệt, thí sinh số một Long Kỵ binh hoàn toàn không tổn thất. Thẳng đến hiệp 18, liên thủ bốn người lực chiến đấu tổn thất hơn phân nửa. Diệp Âm trúc lực lượng mới hình thành rốt cuộc bị bọn họ tiêu diệt hoàn toàn, nhưng dưới tình huống vây công như vậy, Diệp Âm trúc dựa vào một vạn lực chiến đấu, tiêu diệt gần hai vạn lực chiến đấu của đối phương đã có thể nói là chiến tích huy hoàng. Huống Chi hắn còn lực chiến đấu một vạn của các chủ tướng, thực lực tử cấp, tiêu diệt hoàn toàn mấy ngàn địch nhân là chuyện bình thường. Hiệp thứ 19, hai vạn chiến sĩ tử vong khôi phục lực chiến đấu Cộng với tinh thần không sợ chết, lực chiến đấu tăng thêm một. Người điều khiển thí sinh số 1 phản công, tiêu diệt toàn bộ quân địch số 2478, toàn quân bị tiêu diệt. Hiệp thứ 20, tất cả người chết trong chiến đấu khôi phục lực chiến đấu, thuộc loại chiến mã của thí sinh số 1, bất kể chết sống, toàn bộ hồi sinh, toàn quân của thí sinh số 1 không tổn thất. Lực chiến đấu 40950 không tính kỹ năng không sợ chết. Báo cáo chiến đấu xong, giám sát quan khép báo cáo chiến đấu lại, giao cho một gã thị vệ bên cạnh mang đến cho mã Tây Mạc Đại Đế. Mã Tây Mạc và các vị đại thần đều nghe rất cẩn thận. Sau khi nghe giám sát quan tuyên bố xong, phản ứng đầu tiên của họ là mấu chốt của chiến dịch này là hiệp thứ 18, cũng chính là lúc Diệp Âm Trúc chủ tướng xuất chiến. Mã Tây Mạc trầm giọng nói, "Giám sát quan, tại sao tại hiệp thứ 19 thí sinh số 1 lại khôi phục hai vạn lực chiến đấu?" Giám sát quan lắc lắc đầu nói, "Thần không biết, hoàn toàn dựa theo báo cáo chiến đấu của chấp hành giả." Mã Tây Mạc ánh mắt vừa chuyển tới năm tên chấp hành giả lại chuyển tới người Diệp Âm Trúc, hướng chấp hành giả nói, "Nói, chuyện gì đã xảy ra?" chấp hành giả nọ ánh mắt lóe lên quang mang sợ hãi khởi bẩm bệ hạ tại hiệp thứ mười tám thí sinh số một sở dĩ khôi phục hai vạn lực chiến đấu bởi 18 Thí sinh số 1 sở dĩ khôi phục 2 vạn lực chiến đấu Bởi vì hắn thi triển cấm chú là vạn hồn hồi xuân khôi phục hai vạn lực chiến đấu của binh lính mã tây mặc sững sờ nhìn về phía lan địch nhĩ đại ma đạo sư vạn hồn hồi xuân ư đại sư ngài nghe nói qua về ma pháp này chưa lan địch nhĩ nhíu mày nói ta chưa bao giờ nghe nói có loại cấm chú như vậy không chờ một chút trong ánh mắt của nàng tràn ngập sự hoảng sợ chẳng lẽ chẳng lẽ đây là một người nhìn thẳng vào diệp âm trúc nói rõ ràng từng chữ một vong linh cấm chú cái gì một tiếng kinh hô đồng thời vang lên mọi người đều nhìn diệp âm trúc với ánh mắt khác thường phải biết rằng vong linh ma pháp sư tại long khi nỗ tư đại lục chính là nổi danh hai chữ tà ác tất cả ma pháp sư đều bài xích một khi có vong linh pháp sư xuất hiện phần lớn các công hội ma pháp sư đều công kích nhất là vong linh ma pháp sư thực lực cường đại càng là đối tượng cừu hận nhất nếu diệp âm trúc đúng là một tử cấp vong linh đại ma đạo sư thì báo cáo chiến đấu không có vấn đề gì chuyện hồi phục bốn vạn lực chiến đấu Trong phạm vi của một cường giả vong linh ma pháp sư mà nói thì căn bản không là gì cả. Nói đơn giản một chút, bất kể chuyện gì xảy ra thì bên hắn vẫn còn hơn 4 vạn lực chiến đấu như trước. Có thể là do vong linh đại quân nha, thí sinh số 1 có đúng như vậy không? Mà Tây Mặc hung hăng nhìn Diệp Âm Trúc, trong nội tâm của hắn đã hình thành một cơn sóng lớn, lúc này hắn mới hiểu được tại sao Diệp Âm Trúc trước đây nói không cho ai tiết lộ bí mật của hắn. Mã Tây Mặc hối hận, hối hận rất lớn, cũng không phải vì hắn bài xích vong linh ma pháp sư, nói đúng ra, hắn là người thừa kế Hắc Phượng Hoàng huyết mạch hắn đối với tất cả sự vật hắc ám chẳng những không bài xích ngược lại còn muốn có lực lượng cường đại nếu sớm biết rằng diệp âm trúc là một vị vong linh đại ma đạo sư hắn tuyệt sẽ không để cho diệp âm trúc trước mặt nhiều người hiển lộ thực lực của mình sa bàn bên kia khắc lôi na thần sắc cũng trở nên cổ quái nhìn diệp âm trúc với ánh mắt khẩn trương thật ngu ngốc như thế nào nói dối đây thật là không thể như vậy cùng ta tại một chỗ tùy tiện nói một chút mà thôi thật ngốc trước mắt ngươi chính là lam địch á tư đế quốc có quyền lực đế vương diệp âm trúc tất nhiên không hiểu khắc lôi na suy nghĩ cái gì hắn vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, không sai, đúng vậy, ta chính là vong linh đại ma đạo sư, với thực lực ma pháp của ta, hoàn toàn có thể làm được những điều như báo cáo chiến đấu thuật lại. Ta dẫn vong linh đại quân của ta, thừa dịp đối thủ 4 người còn không biết tình hình cụ thể trong rừng, hướng bọn họ phát động phản công, bằng vào vong linh ma pháp, lực chiến đấu không ngừng gia tăng, tuyệt đối không giảm bớt. Trận chiến đấu này người chiến thắng cuối cùng chính là ta, mà lực chiến đấu của bọn họ tất nhiên cũng chuyển hóa thành của ta. Thực lực ma pháp của ta có thể khống chế hơn 10 vạn lực chiến đấu không thành vấn đề gì. Đến lúc đó hướng bốn thí sinh kia phát động tiến công, chỉ cần một kích tiêu diệt hoàn toàn, hắn chẳng những thừa nhận thân phận vong linh ma pháp sư của mình, đồng thời cũng hướng báo cáo chiến đấu giải thích, các thí sinh nhìn hắn sắc mặt trở nên tái nhợt. Cả đám nhìn Diệp Âm Trúc ánh mắt đều trở nên sợ hãi. Đương nhiên, Khắc Lôi Na không như vậy, nàng đã từng nhìn thấy Diệp Âm Trúc thi triển ma pháp hệ tinh thần, kể cả cấm chú hệ tinh thần cường đại đại dữ ngôn thuật, nàng như thế nào cũng không tin tưởng Diệp Âm Trúc là một gã tà ác vong linh ma pháp sư. Cảm nhận sự yên tĩnh xung quanh, Diệp Âm Trúc lại mở miệng Văn nhạc đại chủ khảo các hạ, bây giờ có tuyên bố hay không, ta là người chiến thắng trong trận chiến này." Mã Tây Mạc trải qua một chút hối hận, cũng dần dần yên tĩnh trở lại trong lòng thâm mỹ. May là tập trung ở chỗ này cũng không có ngoại nhân, tất cả đều là thuộc hạ của mình, không sợ bọn họ tiết lộ ra ngoài. Về phần mấy thí sinh không phải người của Lam Địch Á Tư Đế quốc, cần phải sử dụng thủ đoạn triệt tiêu, bất luận như thế nào cũng muốn lưu vị đại ma đạo sư này lại. Hắn là hệ tinh thần cũng tốt, hệ vong linh cũng được, đối với Lam Địch Á Tư mà nói đều thật sự quá quan trọng. Nếu sự thật đúng như ngươi nói, Vậy trường chiến đấu này quả thật có thể kết thúc Chờ một chút, chủ khảo đại nhân Ta có chuyện muốn nói Lên tiếng chính là thí sinh số 4 Chính là người đến từ Phật La Quốc tên Hy Lạp Lý Mã Tây Mạc nói Thí sinh số 4, ngươi có gì muốn nói gì Hy Lạp Lý nói Chủ khảo đại nhân, ta cho rằng Nếu một thí sinh là một vong linh đại ma đạo sư Chúng ta tất nhiên là thua Nhưng là ta không tin hắn có thực lực đại ma đạo sư Càng không tin hắn là vong linh pháp sư Chúng ta và hắn đều phải trải qua gian nan Mới có thể đi tới bước này nếu thí sinh số 1 không thể chứng minh thực lực của mình chứng minh hắn là vong linh đại ma đạo sư chúng ta rất khó khâm phục khẩu phục điều khắc lôi na lo lắng cuối cùng đã xuất hiện nàng đã không còn nhìn diệp âm trúc nữa bởi vì hắn căn bản không nhìn tới nàng cho tới bây giờ vẻ mặt của hắn chưa từng có biến hóa như trước không thay đổi chẳng lẽ hắn không sợ chính mình sẽ bị phát hiện so với người khác mã tây mạc là người muốn biết thực lực chân chính của diệp âm trúc nhất bởi vì phía sau còn có hai trận đấu ma pháp và vũ kỹ nữa cho nên hắn cũng không vội Lúc này nghe Hy Lập Lý nói vậy, hắn tự nhiên sẽ không phản đối, đồng thời cũng muốn chứng minh sự công bằng của trận đấu này, gật gật đầu nói: "Thí sinh số 4 nói có lý, thí sinh số 1, ngươi phải chứng minh được thực lực vong linh đại ma đạo sư của mình." Đối với Diệp Âm Trúc, Mã Tây Mạc đã rất hài lòng rồi, không đề cập tới thực lực của hắn chỉ nhìn tình huống vừa rồi mà vẫn có thể bảo trì tỉnh táo, hơn nữa trong thời gian ngắn nhất đưa ra quyết định chính xác nhất, lấy thế mạnh của mình tấn công điểm yếu của địch, tại mọi phương diện có thể lấy đi vô số lực chiến đấu của đối phương. Điều này khẳng định khả năng lãnh đạo của hắn có lẽ chưa đủ thành thục, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, ai có thể nói hắn sẽ không thể trở thành một tây đa phu thứ hai đây. Diệp Âm Trúc không cảm nhận được mã tây mạc lúc này nội tâm nóng rực, lạnh như băng hướng về phía thí sinh số 4 Hy Lập Lý ở cách đó không xa. Thật sự muốn ta chứng minh thực lực đại ma đạo sư vong linh sao? Hy Lập Lý có chút cường ngạnh nói, đương nhiên, nếu không ngư dựa vào cái gì chiến thắng chúng ta, nếu là nói, ta còn có thể nói thực lực của chính mình đạt tới mức siêu cấp ma pháp sư của pháp lam kia. Hắn đã nghe thí sinh số 1 đến từ a tạp địch á Không có bối cảnh gì, bên cạnh hắn là thi sinh số 2, chính là nhi tử sủng ái nhất của Lam địch á Tư Mã Tây Mạc đại đế, hắn không có gì phải sợ hãi. Diệp Âm Trúc gật gật đầu nói, vậy được rồi, ta chứng minh cho ngươi xem. Mọi người ánh mắt đều tập trung trên người Diệp Âm Trúc, âm thanh bàn luận trầm xuống, cơ hồ mọi người đều đã nghe qua sự tồi tệ của vong linh ma pháp sư, nhưng tận mắt nhìn thấy thì đang ngồi đây không có ai cả. Diệp Âm Trúc tia lạnh băng đột nhiên biến mất, lộ ra một nụ cười, khí chất ưu nhã cao quý dường như dồn hết lại trong nụ cười này, nhất thời tạo nên ngạo khí hào hùng nụ cười tràn đầy thân hòa khiến khắc lôi na nhìn đến ngây người nhưng là hy lạp lý có chút đắc ý chờ đợi diệp âm trúc ra tay trong khi diệp âm trúc ra tay tốc độ chính là mắt thường khó mà phân biệt chỉ là trong nháy mắt tất cả mọi người đã thấy diệp âm trúc thân thể xuất hiện trước mặt hy lạp lý hy lạp lý bản thân cũng là long kỵ tướng mặc dù chỉ là thực lực kim tinh chính là thực lực lam cấp nhưng lúc này trước mặt diệp âm trúc hắn chỉ như một đứa con nít ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có trên người đấu khí màu lam toát ra động tác toàn thân ngưng trệ bởi vì diệp âm trúc đã phiêu phiêu hạ một trưởng xuống chán hắn tử quang trong nháy mắt phóng đại lên hy lạp lý muốn ngăn cản nhưng tay đã bị đình trệ giữa không trung trong tay vang lên một âm thanh quen thuộc nhớ cho kỹ ta là diệp âm trúc bây giờ là ta vì 500 tử thần chiến sĩ mà báo thù hy lạp lý trong mắt tràn ngập sự bất lực và sợ hãi hắn biết chỉ cần bây giờ chính mình hô to người trước mặt chính là cầm đế diệp âm trúc thì diệp âm trúc coi như xong nhưng hắn chính là phát hiện ra chính mình ngay cả một chữ cũng không nói nên lời diệp âm trúc như thế nào có thể để cho hắn cơ hội lên tiếng chứ một tiếng kinh hô phát lên thực lực lam cấp hy lạp lý chậm rãi ngã xuống đất tất khiếu máu tươi đồng thời chảy ra mà diệp âm trúc vẻ mặt lạnh lùng dường như vừa làm một chuyện rất nhỏ vậy khắc lôi na ngương ngác nhìn diệp âm trúc không lẽ nhận thức của mình không đúng hắn mười mấy tên cung đình thị vệ xông tới trước tiên thấp nhất là thanh cấp đấu khí đã tập trung trên người diệp âm trúc khắc lôi tư ba khắc lỗ tư hai huynh đệ cũng nhanh chóng nhảy ra chắn trước mặt mã tây mạc khắc lỗ tư trên người tỏa ra tử quang nhàn nhạt, nhạt. khắc lôi tư ba nổi giận nói Thí sinh số 1, ngươi dám tại trường thi giết người ư? Giết hi lập lý, rốt cuộc đã báo được thủ, Diệp Âm Trúc trong lòng sướng khoái nói không nên lời, trên mặt toát ra một tia cười mỉm. Ta vừa rồi hỏi qua hắn, là hắn nhất định muốn ta chứng minh là vong linh pháp sư. Xin hỏi mọi người ở đây, có ai thấy qua, trước mặt vong linh pháp sư mà có thể sống chưa? Nếu hắn muốn xem, sẽ phải là đối tượng để ta thực hiện vong linh ma pháp. Vừa nói xong, trong miệng niệm một câu chú ngữ, Diệp Âm Trúc tiện tay vung lên, một đạo tử quang xuất hiện đảo qua người Hi Lập Lý trên mặt đất. Ngay sau đó, một màn kinh khủng xuất hiện khi lạp lý rõ ràng đã mất đi khí tức tính mạng nhưng lại đứng lên chỉ là trong hai mắt hắn con ngươi đã chuyển thành màu xám nhưng trên người lại tỏa ra quang mang màu lam thực lực khi còn sống không chút hao tổn lan địch nhĩ sắc mặt trở nên rất khó coi thì thảo nói tử thi chính là giữ lại toàn bộ thực lực khi còn sống quả thực là tử cấp đại ma đạo sư bệ hạ xin người ra lệnh bắt người này vong linh ma pháp chính là ma pháp cấm kỵ của công hội ma pháp sư bởi vì vô cùng bất ngờ nên lan địch nhĩ đã quên lúc này mã tây mạc chính là văn nhạn đài chủ khảo nghe nàng nói khiến tất cả các thí sinh trừ khắc lôi nà diệp âm trúc và thí sinh số 2 vài vị thí sinh kinh hô quốc tịch lam địch á tư cơ hồ đều quỳ xuống mã tây mạc có chút không kiên nhẫn phất phất tay tốt lắm đều đứng lên đi hôm nay ta chỉ là văn nhạc đài chủ khảo lam địch nhĩ đại sư ta vừa rồi đáp ứng thí sinh số 1 sẽ bảo vệ bí mật của hắn chẳng lẽ ngươi muốn ta thất tín sao việc hôm nay nếu ai nói ra ngoài chính là địch nhân của lam địch á tư đế quốc vâng bệ hạ tới nơi này tham gia văn bỉ quyết tái cùng đều là tâm phúc của mã tây mạc cũng đều biết rõ thủ đoạn của hắn, ai dám trái mệnh lệnh của hắn. Lan Địch Nhĩ nghe Mã Tây Mặc nói như vậy nhất trời trong lòng trầm xuống. nàng biết Mã Tây Mặc rất xem trọng Vong Linh Ma Pháp sư này, trong lòng thầm than một tiếng, cúi đầu nói: bệ hạ, vừa rồi Văn Bỉ quyết đấu ta đang ngủ, cái gì cũng không thất được. Mã Tây Mặc vừa lòng gật gật đầu nói: tốt, nếu đã kiểm chứng thân phận Vong Linh Đại Ma đạo sư của thí sinh số một, vậy ta tuyên bố Văn Bỉ quyết đấu quan quân chính là thí sinh số một, còn lại vị trí thứ hai, khắc lỗ Tư và khắc lôi Tư bao cùng bàn bạc ra quyết định. Vâng bệ hạ mã tây mạc mỉm cười hướng diệp âm trúc gật gật đầu vượt qua bọn thị vệ rời đi cung đình thị vệ vây bắt diệp âm trúc cũng tự nhiên lui ra sau khi bàn bạc rất nhanh thứ hạng đã được sắp xếp xong bởi vì vây công diệp âm trúc cả bốn người đều thất bại bởi vậy trừ hy lạp lý trở thành vong linh cương thi ba người còn lại đều xếp hạng cuối cùng ngay cả vương tử của lan địch á tư đế quốc cũng không thoát khỏi mà mặt khác biến đổi biểu hiện xuất sắc là khắc lôi na xếp thứ hai ngay sau diệp âm trúc đạt được vị trí thứ hai nhưng khắc lôi na một điểm hưng phấn cũng không có nàng lúc này đã đứng cạnh diệp âm trúc ngươi ngươi thật sự là một tên vong linh ma pháp sư sao âm thanh của khắc lôi na thoáng chút run rẩy nhưng hoàn toàn không phải do sợ hãi diệp âm trúc ánh mắt ôn hòa nhìn về hướng nàng hỏi lại tất cả vong linh ma pháp sư đều là những người tà ác sao khắc lôi na ngần người a ta không biết diệp âm trúc lạnh nhạt cười tiếp sau còn có trận đấu ma pháp ta đi trước nghỉ ngơi một chút khắc lôi na cô nhớ kỹ tà ác hay chính nghĩa đều phụ thuộc vào thực lực mà thôi người thắng làm vua người thua làm giặc chính nghĩa luôn thuộc về người thắng hoặc có thể nói trên thế giới này vốn không có năng lực tà ác hay chính nghĩa nếu dùng làm chuyện tà ác thì chính là tà ác nếu dùng làm chuyện chính nghĩa thì là chính nghĩa ta không nói là mình sử dụng có phải vào chuyện chính nghĩa hay không nhưng ta dám chắc cũng không thẹn với lương tâm không thẹn với lương tâm ư khắc lôi na nhìn thân ảnh diệp âm trúc dần dần đi xa cũng không có đuổi theo nàng đột nhiên phát hiện chính mình và nam nhân lúc đó tựa hồ có một khoảng cách không thể vượt qua tình huống chính thức trong văn bỉ bên ngoài tự nhiên không ai biết Thành tích cũng phải đợi kết thúc cả ba vòng thi đấu mới có thể công bố. Ra khỏi sân đấu, Diệp Âm Trúc cả người tựa như không còn vướng bận gì cả. Khi huynh đệ Khắc Lôi Tư Ba và Khắc Lỗ Tư Tỉnh Ngộ muốn cho người đuổi theo hắn thì thân ảnh của hắn đã tiêu biến không thấy đâu, cảm giác băn khoăn quả thật rất khó chịu. Khắc Lôi Tư Ba thậm chí muốn điều động hộ vệ thành của Lam Địch Á Tư đi tìm Diệp Âm Trúc, nhưng hắn lại sợ kinh động mã tây mạc đại đế. Bởi vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể hy vọng trận đấu ma pháp buổi chiều, người trẻ tuổi thần bí kia sẽ xuất hiện. Giữa ngày, ăn trưa xong phần đông dân chúng liền tụ họp tại trường đấu từ rất sớm ma pháp đối với dân chúng bình thường mà nói chính là một năng lực cao cao tại thượng những đôi mắt khao khát nhìn thấy ma pháp quyết đấu hiện rõ trong trường đấu mã tây mạc đại đế và đông đảo cao quan của la địch á tư cùng với các đại quý tộc của các nước đồng minh đều đã ngồi trên đài dành cho khách quý cùng chờ đợi trên quyết đấu ma pháp bên người mã tây mạc là một người trẻ tuổi những quan viên quý tộc khác không dám tới gần mã tây mạc không phải là vì thân phận đế vương của hắn mà là bởi vì sự lạnh lùng của người trẻ tuổi kia khuôn mặt lạnh như băng thân hình nhỏ gầy Nhìn qua hết sức bình thường, nhưng bất luận là ai, chỉ cần nhìn vào ánh mắt hắn, trong sâu thẳm nội tâm cũng sẽ cảm thấy một tia lạnh người. Tham gia quyết đấu lần này có 5 gã ma pháp sư thì lúc này 4 tên đã tới, còn thiếu duy nhất chính là thí sinh số 1. Bọn hắn mặc trang phục giống nhau, nhìn qua không có điểm gì khác nhau. Đương nhiên, Khắc Lôi Na là ngoại lệ, ai biết nàng là nữ tử đây. Mã Tây mặc hướng phía sau hỏi Khắc Lôi Tư Ba, "Khắc Lôi Tư Ba, thí sinh số 1 đâu? Như thế nào còn chưa tới?" Khắc Lôi Tư Ba sau lưng mồ hôi lạnh ướt đẫm, chần chừ nói: Bệ hạ, thần, thần, à hắn tới rồi. Người nhìn xem, người đó không phải là hắn sao. Nhìn thấy một thân ảnh cao lớn tiến vào trường đấu, giao ra lệnh bài của thí sinh số một. Khắc lôi từ ba nhất thời như chút được gánh nặng, âm thầm thở ra. Mã Tây Mạc theo hướng hắn chỉ nhìn qua, mặc dù lúc này Diệp Âm Trúc có mang mặt nạ, nhưng mã Tây Mạc đối với hắn ấn tượng rất sâu. Bất luận từ ánh mắt hay vóc người đều khiến cho vị đế vương này không cách nào quên được. Quả nhiên là hắn. Không biết tại sao, vẫn ngồi bên người mã tây mặc vẻ mặt lạnh lùng của người trẻ tuổi khi thấy diệp âm trúc đi vào trường đấu cả thân thể đột nhiên run lên một chút nếu bây giờ có người ở trước mặt hắn nhất định có thể thấy rõ ràng con ngươi của hắn đang kịch liệt co rút lại tinh thần lực hoảng loạn khoảng cách của mã tây mạc với người trẻ tuổi là gần nhất phượng hoàng con làm sao vậy đúng vậy người trẻ tuổi bên người hắn chính là hắc phượng hoàng đã thi triển thuật ngụy trang cũng chính là tô lạp lúc này hắn hóa trang chính là tô lạp so với lúc trước ở cùng với diệp âm trúc tại ma võ học viên hoàn toàn giống nhau chỉ có vẻ mặt lạnh như băng là khác mà thôi ta không có việc gì sau thời khắc ngắn ngủi giật mình tô lạp trong đầu lại xuất hiện hy vọng không không có khả năng là hắn mã tây mạc nói không có việc gì là tốt rồi con xem người cuối cùng chính là thí sinh số một cũng chính là người ta nói với con sáng hôm nay hắn tại văn bỉ chính là người vô địch đợi một lát con cẩn thận quan sát ta nghĩ tiểu tử này rất tốt nha đúng vậy rất tốt đấy khiến cho mã tây mạc có chút kinh ngạc chính là lúc này tô lạp cũng không có phản bác ngược lại còn có chút gật đầu điểm biến hóa rất nhỏ này khiến cho vị đế vương của lam địch á tư tâm tình tốt lên rất nhiều Có thể nói chuyện với con gái của mình một người trẻ tuổi có tiềm năng vô hạn, hiển nhiên là một chuyện rất tốt. Phượng Hoàng, có một điều ta phải nói với con. Mã Tây Mạc do dự một chút, quyết định đem bí mật của Diệp Tô này nói cho con gái biết. Hắn không hy vọng Tô Lạp đối với hắn có gì hiểu lầm, điều gì. Tô Lạp liếc nhìn Mã Tây Mạc một cái, khí tức băng lãnh khiến cho không khí xung quanh thân thể Mã Tây Mạc tiêu biến hết. Mã Tây Mạc nói, trước đây đánh giá người trẻ tuổi này còn chưa chính xác hắn chẳng những là một gã ma pháp sư hệ tinh thần cường đại đồng thời cũng là một gã vong linh ma pháp sư tử cấp vong linh ma pháp sư ta hy vọng con có thể dành nhiều thời gian lôi kéo hắn nhưng ta tuyệt đối không ép con với hắn ở cùng một chỗ có vấn đề gì ta sẽ xử lý nghe được năm chữ vong linh ma pháp sư tôi lạp trong lòng một chút hy vọng nhất thời vụt tắt trong mắt tử khí lại hiện ra ngay cả nói cũng không chậm rãi cúi đầu trong lòng tự nói với mình người trong lòng mình chính là một thần âm sư cũng là một ma pháp sư hệ tinh thần nhưng làm sao có thể là vong linh ma pháp sư đây diệp âm trúc tiến vào vị trí ánh mắt hướng tới khán đài dành cho khách quý ánh mắt hắn ngước lên có chút khó khăn bởi vì hắn rất sợ mọi cố gắng của mình sẽ ủng phí Nhưng là lúc này nội tâm hắn lại nổi lên một ngọn lửa hưng phấn cho dù chỉ trong chốc lát nhưng là gương mặt lạnh lùng tái nhợt đó cho dù là một vạn năm hắn cũng không thể quên tô lạp chính là tô lạp thật sự là nàng tuy nàng có ngụy trang như thế nào nhưng hình dáng ấy chính là nàng rất khó tả cảm giác của diệp âm trúc hiện giờ máu toàn thân hắn giống như đang bay trên trời giờ phút này hắn cảm giác mình có lực lượng vô tận tô lạp người yêu của ta, ta tới đây nắm chặt hai nắm tay, cố nén xúc động dâng trào. Diệp Âm chúc yên lặng tự nhủ. Tô Lạp, chờ ta, ta sẽ đạt được thắng lợi trong cuộc so tài này. Ta sẽ đưa nàng trở về, ta tuyệt đối sẽ không để nàng chịu thiệt thòi nữa. Ta muốn cho nàng biết, nam nhân của nàng có thể bảo vệ cho nàng. Bộ truyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên hát 2x audio.